Quý thanh ảnh đốn hạ, lắc đầu, không phải. Tô huyền Ánh gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, ta không nhìn lầm nói, ngươi vừa mới là từ phó bác sĩ văn phòng ra tới. Đúng vậy. Quý thanh ảnh xem nàng, có cái gì vấn đề? Đương nhiên. Tô huyền Ánh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, trên mặt cười không đặt đáy mắt, ngươi là phó bác sĩ bạn gái. Quý thanh ảnh liếm mắt nhìn nàng một lát, ngữ khí bình tĩnh, cũng không phải. Ít nhất trước mắt, còn không phải nghe vậy, Tô huyền đánh trước mắt giống như lại có quang. Không phải bạn gái. Cũng liền ý nghĩa đồng sự nói có thể là đối. Phó ngôn trí, thật sự chỉ là tịch mịch chơi chơi mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Tô huyền đánh tự tin nháy mắt lại nhiều điểm. Nàng cười cười, vẻ mặt người từng trải tư thế, kia về sau vẫn là thiếu tới bệnh viện tương đối hảo. Nàng nói, bệnh viện không phải cái gì hảo địa phương. Nàng đốn hạ, nhìn quý thanh ảnh nói. Ngươi tới nơi này sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Quý thanh ảnh một đốn, nhàn nhạt hỏi, ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Đúng vậy. Tô Huyền oánh xem nàng, ngươi thường xuyên lại đây tìm phó bác sĩ, đã đuối rất nhiều nhân tạo thành bối rối. Nàng một chút cũng không trột dạ nói, bệnh viện không phải nói chuyện yêu đương địa phương, huống chi ngươi còn không phải phó bác sĩ bạn gái. Tô Huyền oánh thẳng tắp mà nhìn nàng, phó bác sĩ ở bệnh viện vẫn luôn là chính diện hình tượng, nếu người bệnh biết ở đi làm trong lúc. Hắn phòng nghỉ có nữ nhân, bọn họ nhất định sẽ đối hắn chuyên nghiệp năng lực sinh ra hoài nghi, thậm chí không hề tín nhiệm. Nàng thẳng đánh Quý Thanh Ảnh nội tâm, ta tưởng, này cũng không phải ngươi muốn nhìn đến đi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn cho phó bác sĩ hình tượng hủy trong một sớm nói, đại nhưng tiếp tục. Quý Thanh Ảnh nghe, cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng lại không muốn cùng trước mặt nữ nhân cãi cọ cái gì. Tô huyền ánh nhìn trên mặt nàng cười, như như mày, ngươi cười cái gì? Quý thanh ảnh lắc đầu, không có gì, ta chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là không như vậy đại lực ảnh hưởng. Tô huyền đánh tức giận, tức muốn hộp máu nói, nói ngắn lại, hy vọng ngươi hơi chút biết điều một chút. Ngươi như vậy từ phó bác sĩ bọn họ văn phòng ra tới, vạn nhất bị mất quan trọng văn kiện, ngươi phụ trách sao? Nàng nói, lại có lần sau, ta liền trực tiếp kêu bảo an. Quý thanh ảnh trên mặt cảm xúc như cũ thực đạo. Không có tức giận, cũng không có khác dư thừa đồ vật nàng nhìn chằm chằm tô huyền oánh nhìn sau một lúc lâu đột nhiên cười ngươi thích phó ngôn trí đi tô huyền oánh trừng mắt nàng nay cùng ta có thích hay không phó bác sĩ không có bất luận cái gì quan hệ nga quý thanh ảnh gật đầu cảm ơn nhắc nhở lần sau sẽ chú ý nói xong nàng không lại xem tô huyền oánh lập tức từ bệnh viện rời đi về đến nhà không bao lâu diệp chăn chăn liền lại đây Nàng trong tay còn cầm hai ly dâu tây tiểu công chúa đồ uống, lung lay một đường sau, nhìn qua có chút thảm không nỡ nhìn. Quý học tỷ, cái này còn muốn uống sao? Quý thanh ảnh bật cười nhìn mắt, dơ dơ lên mi, có thể uống sao? Có thể, chính là không như vậy xinh đẹp. Diệp chăn chăn thở dài, trong tiệm đẹp nhiều. Quý thanh ảnh cười, duỗi tay vô vô nàng đầu, không có việc gì. Nàng duỗi tay tiếp nhận, nhấp khẩu nói, chua chua ngọt ngọt, hương vị không tồi đúng không đúng không diệp chân chân hai mắt tỏa ánh sáng cái này siêu hạ uống còn có quả xoài cũng không tồi quý thanh ảnh gật đầu túi đầu xem nàng lại đây tìm ta là có chuyện gì sao không có nha diệp chân chân cười hì hì nói ta chính là nghỉ nhàm chán tìm không thấy người ra cửa chơi quý thanh ảnh hiểu rõ nàng rũ mắt nhìn nàng sau một lúc lâu đột nhiên hỏi phụ cận có cái gì hảo ngoạn a quý thanh ảnh lặp lại một lần phụ cận có vườn bách thu sao diệp chăn chăn động vườn bách thú quý thanh ảnh bị nàng biểu tình độ cười khỏe môi con khúc con đúng vậy diệp chăn chăn lắc đầu vườn bách thu hảo xa này phụ cận khẳng định không có nàng nhìn quý thanh ảnh quý học tỷ ngươi muốn đi vườn bách thú sao giống nhau quý thanh ảnh cười cười ngươi muốn đi chỗ nào chơi diệp chăn chăn trước mắt mắt sáng rực lên xem nàng ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao Có thể. Quý thanh ảnh nói, tân ngữ cùng dung tuyết đi dạo phố đi, ta cũng tính toán thả lỏng thả lỏng. Chúng ta đây đi nhà mà chơi đi. Nàng buôn dầu nói, ta đồng học bằng hữu cùng ta đi qua một lần sau, đều không muốn cùng ta đi. Quý thanh ảnh. Phó ngôn trí nhìn đến Diệp Trăn Trăn phát tới tin tức thời điểm, chính kết thúc một cái giải phẫu. hắn buổi chiều chỉ an bài một đài giải phẫu, còn tính nhẹ nhàng. Diệp Trăn Trăn, ca, ta tới tìm quý học tỷ diệp chăn chăn ta cảm giác quý học tỷ giống như không phải thực vui vẻ nàng có phải hay không có cái gì không cao hứng sự à diệp chăn chăn chúng ta tính toán đi nhà ma chơi ngươi nếu là đúng giờ tan tầm nói tới đón chúng ta nha phó ngôn trí hơi giật mình hắn lật xem xuống tay cơ quý thanh ảnh cho hắn đã phát một cái tin tức là từ bệnh viện về nhà sau báo bình an đây là hai người bọn họ ăn ý cùng thói quen nhưng dĩ vãng Quý thanh ảnh không chỉ là chỉ có một câu. Hắn nhữ như mày, suy nghĩ sẽ, cấp quý thanh ảnh bắt cái điện thoại qua đi. Không người tiếp nghe. Phó ngôn trí như mày, vừa định cấp diệp chăn chăn hồi tin tức, bên ngoài truyền đến triệu lấy đông kêu to, phó bác sĩ, có người bệnh. Tới, phó ngôn trí đem điện thoại nhét vào ngăn kéo, mang lên khẩu trang lại vội vã mà hướng người bệnh bên kia lao tới mà đi. Mỗi một ngày, đều như là sinh hoạt ở một cái tân chiến trường quý thanh ảnh không có tới quá nhà ma. Nàng không biết Diệp chăn chăn này thần kỳ yêu thích là chuyện như thế nào, nhưng nhìn trước mặt âm trầm trầm khủng bố đại môn, nàng đột nhiên có điểm muốn đánh lui trông lớn. Nàng liền không nên xúc động. Diệp chăn chăn không nhận thấy được nàng không thích hợp, biên cột tóc biên nói quý học tỷ, ta cùng ngươi nói Nga, nơi này quỷ đều là người giả trang, một chút cũng không khủng bố. Quý thanh ảnh, phải không? Đúng vậy. Diệp chăn chăn nói, Có cái địa phương rất khủng bố, nhưng qua xa, chúng ta hôm nay chỉ có thể ở chỗ này chơi. Quý thanh ảnh đau đầu. Nàng liếc mắt người bên cạnh, dở khóc dở cười, ngươi thường xuyên tới nhà ma. Diệp chăn chăn gật đầu, muốn kích thích thời điểm sẽ đến. Quý thanh ảnh. Này thần kỳ yêu thích, cũng là sầu người. Hai người tay nắm tay đi vào, mới vừa vừa đi tiến, nên diện mà đến đó là một cổ gió lạnh. Gió mát siêu siêu mà. Rất có một loại muốn đem người cuốn đi tư thế. Quý thanh ảnh hít sâu hạ, nỗ lực mà nói cho chính mình là giả chính là giả. Không có gì đáng sợ. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Đi qua chỗ ngoặc chỗ sau, bên hai đột nhiên vang lên cái loại này xem tivi thời điểm, âm tàu địa phủ làm ra tới tiếng vang. Quý thanh ảnh nổi lên một thân nổi da gà, nàng lơ đãng quay đầu, ánh vào mi mắt chính là trên vách tường một bãi than huyết. Nàng tim đập nhanh hơn còn không có tới kịp phản ứng diệp chăn chăn đột nhiên hét lên thanh a a a a a a quỷ a quý học tỷ chạy mau quỷ tới bắt ngươi quý thanh ảnh giây tiếp theo diệp chăn chăn buông ra tay nàng đi phía trước chạy vội mặt sau có tiếng bước chân quý thanh ảnh quay đầu nhìn lại còn có thể nhìn đến nhân viên công tác trên mặt không bôi đều đều bình thường màu da nàng đốn hạ không nhanh không chậm mà đi phía trước đi thực thân kỳ bắt đầu xác thật có điểm sợ Nhưng này sẽ, nàng ngược lại là tinh xuống dưới. 20 phút sau, quý thanh ảnh cuối cùng là biết vì cái gì Diệp chăn chăn đồng học cùng với bằng hưu, không muốn cùng nàng tới nhà ma. Nhà ma là nàng muốn tới. Nhưng nhất sợ hãi, lại là nàng. Thậm chí còn, nàng còn dễ dàng tạo thành khủng hoảng, đem nhà ma nhân viên công tác cấp làm sợ. Ra tới sau, hai người đứng ở nhà ma cửa sau hai mặt nhìn nhau. Quý thanh ảnh nhìn nàng ửng đỏ ửng đỏ một khuôn mặt an ủi mà vô vô nàng bả vai chăn chăn a quý thanh ảnh nghiêm trang nói vẫn là đổi cái yêu thích đi diệp chăn chăn hai người cầm gửi di động quý thanh ảnh nhìn quét mắt nhìn đến vài cái chưa tiếp điện thoại nàng sừng sốt duỗi tay cở lật mở là phó nôn trí diệp chăn chăn thấu đầu nhỏ lại đây hoa thanh ta ca điện thoại ai quý học tỷ ngươi mau cho hắn hồi cái xem hắn có phải hay không tan tầm quý thanh ảnh liếc mắt thời gian còn sớm không đến sáu giờ nàng thu hồi di động chờ sáu giờ rưỡi lại đánh đi nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh người còn có cái gì tưởng chơi diệp chăn chăn nghĩ nghĩ chớp chớp mắt nói chơi điểm kích thích ân tàu lượn siêu tốc thế nào có thể nhà ma là ở phụ cận một cái công viên trò chơi Này công viên trò chơi không phải rất lớn nhưng cũng không ít thường thấy chơi trò chơi hạng mục đều có Quý thanh ảnh cùng Diệp chăn chăn chơi tàu lượn siêu tốc thuyền hải tặc chờ kích thích hạng mục. Xuống dưới thời điểm, hai người chân nhũ ra. Quý thanh ảnh ngồi ở ghế dài thượng nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhuận. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình thừa nhận lực không tồi. Nhưng không nghĩ tới, thua ở kích thích hạng mục thượng. Hai người vừa lúc ngồi ở một cây đại thụ hạng, hạ, chạng vạng thời điểm hoàng hôn lộ ra thưa thất bất quy tắc lá cây rơi xuống, trên mặt đất để lại loang lộ quang. lờ mờ. Lúc sáng lúc tối, quý thanh ảnh hạp mắt nghỉ ngơi. Diệp chăn chăn thực mau liền hoán lại đây, nàng nhìn quý thanh ảnh sắc mặt, nhỏ giọng nói, quý học tỷ, ta đi mua hai bình thủy lại đây, ngươi tại đây chờ ta à. Ta đi thôi. Không cần không cần. Diệp chăn chăn chỉ chỉ, ngươi sắc mặt không quá đẹp, ta đi là được. Nghe vậy, quý thanh ảnh cũng không lại giãy giụa. Phó ngôn trí đến thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng một người dựa vào ghế dài ngồi quy quy củ củ, khuỵu tay chống đầu hư hư lắc lắc mà bộ dáng nhắm hai mắt duyên cớ phó ngôn trí nhìn không ra nàng tâm tình nhưng sắc mặt sắc thật không quá đẹp hắn bước chân đốn hạ vừa muốn đến gần liền nhìn đến diệp chăn chăn từ một khắc sườn chạy tới phó ngôn trí quay đầu nhìn nàng mắt diệp chăn chăn hiểu rõ thật cẩn thận mà đem trong tay một lọ nước khoáng đưa cho hắn không tiếng động nói ta đi trong xe chờ các ngươi Phó Ngôn Chi đem chìa khóa xe cho nàng. Diệp chăn chăn đi rồi, Phó Ngôn Chi mới lại lần nữa đến gần. Nghe được tiếng vang sau, Quý Thanh Ảnh tự nhiên mà mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói, chăn chăn. Lời nói chưa dứt, ở nhìn đến trước mặt đứng người sau, Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn. Phó Ngôn Chi đứng ở nàng trước mặt, chặn rơi xuống trói mắt ánh sáng. Hắn chính rũ mắt nhìn nàng. Quý Thanh Ảnh sửng sốt, ngửa đầu xem hắn, sao ngươi lại tới đây? Ân phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng nhàn nhạt nói nghe nói có nhân tâm tình không tốt ta lại đây nhìn xem quý thanh ảnh nàng đốn hạ bật cười xem hắn ai nói ta tâm tình không hảo phó ngôn trí liếc nàng mắt ta chưa nói ngươi quý thanh ảnh không nói gì liếc hắn mắt hôm nay tan tầm còn định chuẩn khi phó ngôn trí gật đầu hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng cong lưng hỏi làm sao vậy a quý thanh ảnh xem hắn Không do nguyên do, cái gì làm sao vậy? Phó ngôn trí không nói lời nào, thâm thúy ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người nàng. Tư thượng mà xuống, một tức một tức mà nhìn quét. Có như vậy trong ngáy mắt? Quý thanh ảnh cảm thấy phó ngôn trí có loại nhiếp nhân tâm hồn năng lực, nàng sở hữu dấu đi tâm tư, đều bị hắn xem thấu. Nàng mím môi, như cũ lắc đầu. Thật sự không như thế nào. Phó ngôn trí gật đầu, hảo. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn. Hảo cái gì? Phó ngôn trí liếc nàng mắt, thuận thế ở nàng bên cạnh ngồi xuống, vặn ra nước khoáng đưa cho nàng, uống hai khẩu. Nga. Nàng tiếp nhận, cái miệng nhỏ nhép. Còn tưởng chơi sao? Quý thanh ảnh lắc đầu. Phó ngôn trí hiểu rõ, thấp giọng hỏi, vậy trở về. Hảo. Có thể hay không đi? Quý thanh ảnh gật gật đầu, có thể. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đừng đem ta xem đến như vậy nhược. Phó ngôn trí không lên tiếng, hắn ghé mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nói, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi hiện tại nhược một chút. Quý thanh ảnh dương mắt. Phó ngôn trí duỗi tay, xoa xoa nàng hỗn độn đầu tóc, thanh tuyến chấm thấp, ngươi không yếu thế, ta như thế nào hống ngươi. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Nàng thẳng tắp mà nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng nói không nên lời cái gì. Nam nhân mặt mày thâm thúy, giờ này khắc này, đồng mắt chỉ hiện lên nàng bóng dáng. Hắn nheo nheo quý thanh ảnh mặt, tiếng nói đè ép điểm cười, bình thường không phải bắt lấy cơ hội muốn chiếm tiện nghi, hôm nay như thế nào còn khách khí. Quý thanh ảnh, mặt nàng có điểm hồng, cho chính mình bị giải, ta nào có. Phó ngôn trí thở dài, là không có. Hắn nhìn nàng mắt, thấp giọng nói, không nghĩ nói liền không nói. Ta vốn gì cũng không có gì muốn nói. Quý thanh ảnh làm cuối cùng dãy ruột. Phó ngôn trí chỉ cười không nói. Hắn đốn hạ. Đột nhiên đứng dậy ngồi xổm nàng trước mặt. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, Ngươi đây là. Đi lên. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, Bối ngươi đi ra ngoài. mươi 35. Nàng ngơ ngẩn, hô hấp cứng lại. Nàng nhìn nam nhân ngồi xổm xuống Thời điểm lưu co xinh đẹp độ cung phía sau lưng, Có chút thố nhiên. Không nhận thấy được nàng động tĩnh, Phó ngôn trí quay đầu lại liếc nàng mắt, Không muốn làm ta bối. Quý thanh ảnh cùng hắn đối thượng tầm mắt, Nhấp môi dưới. Không có. Phó ngôn trí không nói nữa, cũng không thúc dụng. Im miệng không nói một lát, quý thanh ảnh chậm gì gì mà bò lên trên hắn phía sau lưng. Nam nhân phía sau lưng so nàng tưởng tượng muốn dày rộng rất nhiều, cái loại này nói không rõ cảm giác an toàn, đem nàng rơi xuống tâm cấp kéo đi lên. Một lát công phu, quý thanh ảnh phát hiện chính mình bị hướng hảo. Nói thật, tô huyền ánh kia phiên lời nói, đối quý thanh ảnh không phải không có ảnh hưởng. Tương phản, rất lớn. Lúc ấy ở bệnh viện, nàng sở dĩ có thể như vậy hào phong khéo léo mà đánh trả, thậm chí lê phép ứng thừa xuống dưới. Một cái là bởi vì nàng là phó ngôn trí đồng sự, nàng không muốn dùng lớn nhất ác y đi phỏng đoán nhân tâm. Một cái khác, nàng lại cảm thấy tô huyền đánh nói chính là sự thật. Tuy rằng quý thanh ảnh vẫn luôn cho rằng, bác sĩ cũng là người, không có việc gấp khoảng cách, giữa trưa cũng có thể nghỉ ngơi, cũng có thể cùng người nhà thậm chí bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm. Tâm sự thiên. Nhưng đại bộ phận người tiềm thức, liền cảm thấy bác sĩ là thần, bọn họ liền không nên có tư nhân thời gian. Điểm này, quý thanh ảnh là không tán đồng. Vô luận là đối ai. Bác sĩ hộ sĩ cũng không phải thật sự vô dục vô cầu thiên sứ. Bọn họ có thể mọi mặt chú đáo, thậm chí có thể ở nghỉ ngơi thời gian cũng vì người bệnh giải để giải đáp nghi vấn. Đó là bọn họ trách nhiệm ở lên men, nhưng cũng không phải mỗi người đều phải cưỡng bách chấp hành nghĩa vụ. Cả buổi chiều, Quý Thanh Ảnh suy nghĩ rất nhiều. Nàng làm một cái sẽ dễ dàng nghĩ nhiều người, các phương diện nguyên nhân thêm thành, làm nàng có loại này không tốt lắm ca tính. Nàng suy nghĩ, chính mình có phải hay không thật không nên như vậy. Mặc dù nàng đơn phương cho rằng, chính mình không có chậm trễ phó ngôn trí công tác, cũng chưa bao giờ chiếm dụng quá hắn công tác thời gian, nhưng chúng Quy, vẫn là có điểm để ý. Nàng cùng Diệp chăn chăn ở bên nhau thời điểm cũng nghe rất nhiều cùng phó ngôn chí có quan hệ sự biết hắn năm đó là như thế nào đã bản thân chi lực chống lại tuyển bác sĩ cái này trước nghiệp lại rõ ràng biết hắn đối cái này trước nghiệp có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương có bao nhiêu nghiêm túc phụ trách cho nên nàng ở tỉnh lại tỉnh lại rất nhiều lại có chút khổ sở rõ ràng cũng không có làm sai cái gì nhưng liền cảm thấy chính mình tội ác tại trời như là một cái chậm trễ phó ngôn chí phát triển hư nữ nhân nhưng hiện tại nàng đè ở trong lòng khổ sở biến mất hầu như không còn nàng ghé vào hắn phía sau lưng cách đơn bạc quần áo cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể nam nhân thân thể độ ấm so nàng tưởng tượng muốn cao rất nhiều lộ ra hai tầng vật liệu may mặc quần quần không ngừng mà truyền lại lại đây từ ngực chỗ lan tràn cho đến toàn thân phó ngôn trí giống như vĩnh viễn có biện pháp trước tiên đuổi đi nàng trong lòng khói ngủ làm tâm tình của nàng từ âm chuyển tình Nghĩ, quý thanh ảnh hít sâu một chút, hướng hắn lộ ra tới sau cổ chỗ lại gần qua đi, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà hô hấp dừng ở hắn cổ chỗ. Phó ngôn trí giống như tạm dừng một chút, ở quý thanh ảnh còn không có phát hiện thời điểm, hắn đột nhiên nói câu, ôm chặt. Nga! Nàng đem nguyên bản để ở hắn bả vai tay, chậm gì gì mà vòng ở hắn trên cổ. Nàng nghiêng đầu, nghe thấy được trên người hắn mát lạnh hương vị. Phó ngôn trí đi thực ổn. Hoàng hôn ánh chiều tà treo ở chân trời, làm nổi bẩn ở dưới, hai người thân ảnh điệp hợp, ở đi qua chỗ lưu lại dấu vết. Bọn họ ở giao cổ ôm nhau, lấy một loại khác phương thức. Đi rồi sau khi, quý thanh ảnh nâng hạ mắt, nàng nhìn chằm chằm phó ngôn trí để lại cho chính mình sườn cổ cùng mặt nghiêng. Hán cổ thon dài, làn da thiên bạch, nhìn qua có loại nói không nên lời mỹ cảm. Từ cầm hướng lên trên xem, đường cong lưu sướng. Hoàng hôn rừng ở hắn sườn mặt thượng, hôn vựng nhiễm qua đi tông màu ấm vòng sáng, nhìn qua nhu hòa vài phần. Lại hướng lên trên. Quý thanh ảnh rừng ở hắn trên lỗ thai. Nàng nhấp môi dưới, chóp mũi để ở hắn áo sơ mi sau cổ, nhẹ giọng nói, phó ngôn trí. ân. Quý thanh ảnh không tiếng động mà con con khỏe môi, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không thực nhiệt? Phó ngôn trí ngữ điệu như cũ vững vàng, như thế nào? Quý thanh ảnh cười cọ cọ hắn phía sau lưng, thiển vừa nói, ngươi nhiệt đến lô hai đỏ ai. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, không cần xem phó ngôn trí cũng biết giờ phút này nàng cặp kia lộng lấy hồ ly mắt lộ ra rảo hoạt cùng chế nhạo. Trên lưng người cũng không an phận. Phó ngôn trí hầu kết lan lan, thanh tuyến chấm thấp, ân, là nhiệt. Quý thanh ảnh. Nàng còn muốn nói chuyện, phó ngôn trí đột nhiên nói, đừng lộn xộn. Nga. Quý thanh ảnh lúng ta lúng túng, hảo đi từ bên kia đến cổng lớn dừng xe chỗ thoáng có điểm khoảng cách quá vãng du khách sôi nổi quay đầu lại nhìn hai người nhưng lại thấy nhiều không trách an tĩnh sẽ quý thanh ảnh tiếp tục không lời nói tìm lời nói ta hỏi lại ngươi một vấn đề không chờ phó nôn trí trả lời quý thanh ảnh nói thẳng ngươi cũng như vậy hống quá người khác sao phó nôn trí hắn đốn hạ hỏi ngược lại ta là người tùy tiện quý thanh ảnh lắc đầu không phải Đáp án chưa hiện. Quý thanh ảnh đôi mắt cong cong, khoe môi lại cười nói, vậy ngươi phía trước nói qua luyên ai sao? Như thế nào? Quý thanh ảnh hướng hắn nhĩ sườn lại gần qua đi, ấm áp hô hấp đánh rớt ở mặt trên, nhỏ giọng nói thầm, chăn chăn các nàng đều nói ngươi không có. Vậy ngươi không có nói qua nói, như thế nào như vậy sẽ a? Sẽ cái gì? Phó ngôn chí nhàn nhạt hỏi. Quý thanh ảnh thật sâu cảm thấy hắn là cố ý. Nàng nói sẽ cái gì chẳng lẽ hắn sẽ không rõ ràng làm sao. Nhưng giờ phút này, nàng lại cam tâm nhảy vào hắn đảo hố. Chính là sẽ hống người nha. Phó ngôn trí nhứng mày, thanh tuyến hàng cười, khen ta. Quý thanh ảnh nhân thanh, cò hắn cổ, cũng có thể nói như vậy. Phó ngôn trí ứng thanh, bình tĩnh nói, không có. Quý thanh ảnh nga thanh, lại dựa vào hắn bên thai, hảo xảo nga, ta cũng là. Phó ngôn trí ở quý thanh ảnh nhìn không thấy địa phương hắn không tiếng động con môi nói xong quý thanh ảnh lại vội vàng bổ sung đương nhiên ta liền thuận miệng hỏi một chút không phải nói để ý loại sự tình này giống phó ngôn trí cái này tuổi lại như vậy ưu tú nam nhân liền tính là nói qua cũng phi thường bình thường nàng nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói ta phía trước cảm thấy ta ánh mắt siêu hảo phó ngôn trí hiện tại đâu quý thanh ảnh cười hô hấp phất quá hắn nhĩ tiêm đệ nặng nhảy nhóc tâm từng câu từng chữ nói hiện tại cảm thấy đây là sự thật phó ngôn trí cười một cái hai người chậm gì gì mà đi hướng dừng xe chỗ diệp chăn chăn chợt đều tưởng tượng về đút cờ nàng vừa định xuống xe đi đi vê cờ môn đẩy khai nàng liền thấy được cách đó không xa hai người nháy mắt diệp chăn chăn bị chính mình theo bản năng đóng lại cửa xe áp tới rồi tay a a a a a nàng hít hà một hơi Ngũ quan đều đè ép tới rồi cùng nhau. Nhưng này sẽ, lại không rảnh lo đau. Diệp chăn chăn quay cửa kính xe xuống, nhanh chóng cờ lạc mở camera, nhắm ngay cách đó không xa hai người chụp vài bức ảnh, cho người ta đã phát qua đi. Diệp chăn chăn, cô cô. Người phải có con dâu. Diệp chăn chăn, cô cô. Ta ca thật sự thông suốt, người năm nay sinh nhật nguyện vọng có thể đổi lạc. Phát xong sau, Diệp chăn chăn mới có rút đau đớn bung di động. Giơ chính mình đáng thương hề hề ngón tay xem sưng lên nàng làm một cái truyền lại tin tức tay thiện nghệ nàng dễ dàng sao nàng đến xe bên phó ngôn trí mới đem quý thanh ảnh vung hắn gõ gõ cửa sổ xe bên trong người một hồi lâu mới có động tĩnh diệp chăn chăn ngáp một cái xoa đôi mắt nhìn về phía hai người ca quý học tỷ các ngươi hảo trầm nha phó ngôn trí lạnh nhạt mà liếc nàng mắt quý thanh ảnh cười mệt nhọc Diệp chân chân gật đầu, lập tức tỉnh táo lại, à, ta đi trước toilet, các ngươi chờ ta một chút à. Nói xong, nàng nhanh như chốc chạy. Nhìn Diệp chân chân bóng dáng sau một lúc lâu, quý thanh ảnh khó hiểu nói, chân chân không phải mới vừa tỉnh ngủ sao. Này lập tức liền thanh tỉnh công phu, cũng quá cường đi. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, nghĩ Diệp chân chân vừa mới làm ra vẻ biểu tình, thuận miệng nói, khả năng. Quý thanh ảnh. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói. Trước lên xe, hai người ngồi ở bên trong xe. Quý thanh ảnh túi đầu nhìn mắt di động, Trần Tân Ngự cho nàng đã phát tin tức lại đây. Là cả nước thiết kế sư đại tái báo danh biểu. Tam thanh đều tham gia, không đạo lý cả nước không tham gia. huống chi, rất nhiều bóng ma không đi đối mặt, cả đời đều sẽ tản ra không khai. Quý thanh ảnh, hảo, ta trễ chút về đến nhà điền một chút. Trần Tân Ngự, còn có... Phía trước tam thanh bên kia không phải ta cho ngươi báo danh sao, để lại một cái ta hỏng thư, có người cho ta phát hỏng thư nói liên hệ không đến ngươi, tưởng phỏng vấn ngươi một chút, ngươi cái gì ý tưởng? Quý thanh ảnh, phỏng vấn ta cái gì? Trần Tân Ngữ, ngươi tốt xấu cũng cầm tam thanh thi đấu đệ nhất danh, ngươi nói phỏng vấn cái gì? Quý thanh ảnh, không được đi, không có gì hảo phỏng vấn. Trần Tân Ngữ, ok. Phó ngôn trí quay đầu lại liếc nàng mắt đột nhiên hỏi nghĩ kỹ rồi sao a quý thanh ảnh sửng sốt sửng sốt vài giây sau mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì nàng chấp chớp mắt gật đầu nói nghĩ kỹ rồi ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi nha phó ngôn trí nhướng mày quý thanh ảnh cười ta muốn ngươi một ngày thời gian nghe vậy phó ngôn trí xem nàng đây là ngươi muốn khen thưởng quý thanh ảnh gật đầu ân nàng nhìn phó ngôn trí Nhấp môi dưới nói, có phải hay không thực quá mức? Không có. Phó ngôn trí nương kinh chiếu hậu liếc nàng mắt, nhàn nhạt nói, một ngày là đủ rồi. Quý thanh ảnh. Nàng châm mặc một lát, thẳng lăng lăng nhìn hắn nói, tổng muốn tuần tự tiệm tiến nha, vạn nhất ngươi bị ta dọa chạy làm sao bây giờ. Phó ngôn trí không nhìn xuống, nghiêng đầu con môi dưới. Muốn làm cái gì? Nói đến cái này, quý thanh ảnh mắt sáng rực lên. Nàng đúng lý hợp tình nói. Ngươi an bài. Phó ngôn trí khó hiểu. Quý thanh ảnh chống cằm nói, ta chỉ cần ngươi một ngày thời gian, nhưng ta lại không biết muốn làm cái gì, cho nên ngươi an bài thế nào. Cái này lo gì? Phó ngôn trí trong lúc nhất thời thế nhưng không có biện pháp phản bác. Nghĩ ra đi chơi. Có thể, ta thật nhiều địa phương cũng chưa đi qua. Phó ngôn trí hiểu rõ, bổ sung nói, ngày kia ta nghỉ ngơi. Trở về trên đường. Quý thanh ảnh cùng Diệp chăn chăn hai người ở phía sau tòa nói chuyện hiếm, nói đều là cùng thiết kế tương quan. Nhắc tới cả nước thiết kế sư đại tái sau, Diệp chăn chăn hưng phấn không thôi. Quý học tỷ, ngươi sẽ tham gia đi. Quý thanh ảnh gật đầu, ân. Diệp chăn chăn ánh mắt sáng lên, kích động nói, kia đến lúc đó ta cùng ta ca đi xem ngươi à. Quý thanh ảnh nhướng mày, ý vị thâm trường mà liếc mắt phó nôn trí, không biết ngươi ca đến lúc đó có thể hay không. Diệp chăn chăn không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, hắn có thể điều hưu sao, bệnh viện lại không phải thiếu hắn liền không được. Phó ngôn trí, quý thanh ảnh, lời tuy như thế, nhưng nghe lên giống như còn là có điểm không đúng. Vừa lúc là cơm chiều thời gian, ba người còn cùng đi ăn cái cơm. Sau khi ăn xong, phó ngôn trí đem Diệp chăn chăn đưa về nhà, hai người mới trở về. Đến cửa nhà thời điểm, phó ngôn trí đột nhiên gọi lại nàng. Quý thanh ảnh kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Phó ngôn trí ánh mắt dừng ở má nàng, sau một lúc lâu liễm mắt nói, không có việc gì. Quý thanh ảnh mặc danh. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phó ngôn trí nhìn sẽ, ánh mắt phía bớt cợt, thật không có việc gì. Nàng nói, phải có sự nói, ta có thể đứng tại đây cho ngươi xem cả đêm. Phó ngôn trí. Hắn rội tay, nheo nheo má nàng, thanh tuyến chấm thấp, sớm một chút nghỉ ngơi, có việc cho ta gọi điện thoại nga quý thanh ảnh đột nhiên cười cười đôi mắt cong khúc cong hảo về phòng sau quý thanh ảnh lập tức hướng phòng tắm đi đứng ở rửa mặt đài trước gương nàng nhìn chằm chằm trong gương người nhìn hồi lâu không tiếng động mà còn cong ngôi nàng biết phó ngôn trí cuối cùng xem nàng kia vài lần là có ý thứ gì đêm nay quý thanh ảnh ngủ rất khá có loại nói không nên lời cảm giác an toàn đem nàng cả người vòng ở an toàn trong phạm vi Làm nàng toàn thân tâm thả lỏng. Ngay kế bệnh viện. Bận rộn toàn bộ buổi sáng. Từ thành lễ lâu không đi làm. Còn có điểm không thói quen. Hắn rôi tay xoa xoa cổ. Nhìn về phía người bên cạnh. Phó ngôn trí. Đi ăn cơm. Phó ngôn trí còn chưa nói lời nói. Ở bọn họ văn phòng tìm đồ vật triệu lấy đông trước ứng câu. Từ bác sĩ. Phó bác sĩ có người đưa cơm. Từ thành lễ. Ai? Hắn chọn hạ mi. Đột nhiên nghĩ đến biểu muội lại tới cấp ngươi đưa cương a phó ngôn chí mắt cũng chưa nâng triệu lấy đông quỷ dị quay đầu lại nhìn chằm chằm từ thành lễ nhìn vài giây biểu muội từ thành lễ không rõ nguyên do sách thanh nhìn về phía triệu lấy đông như thế nào triệu hộ sĩ đem chúng ta xinh đẹp biểu muội cấp đã quên ngươi vừa mới nói không phải biểu muội sao triệu lấy đông chớp chớp mắt lúc này mới nhớ tới quý thanh ảnh không phải phó ngôn chí biểu muội việc này từ thành lễ cũng không cảm kích Nàng báo cho đại gia thân phận thời điểm, từ thành lễ vừa lúc ra ngoài học tập. Nghĩ, triệu lấy đông nhẫn cười, cũng không tính toán nói cho hắn chân tướng. Là là là, là biểu mội. Từ thành lễ nhìn nàng cười, rất là mạc danh. Triệu hộ sĩ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Triệu lấy đông trừng lớn mắt, ta nào có, từ bác sĩ ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Từ thành lễ vừa muốn mở miệng, đồng nhiên gian liếc đến phó ngôn trí đang xem di động. Hắn giơ giơ lên cằm, nhìn cái gì đâu. Phó ngôn trí không để ý đến hắn. Hắn nhíu hạ mi, mơ hồ cảm thấy chỗ nào có điểm không thích hợp. Không có việc gì. Phó ngôn trí đem trên người áo bờ lật trắng cởi, nhà nhạt nói, đi thôi. Đi đâu? Ăn cơm. Tư Thánh lễ kinh ngạc, cùng Triệu hộ sĩ liếm nhau. Triệu lấy đông sửng sốt, kinh ngạc nói, Phó bác sĩ, thanh ảnh hôm nay giữa trưa không tới sao? ân sau giờ ngỏ ánh mặt trời cực nóng lộ ra bệnh viện thưa thớt cảnh lá rơi xuống đi ở trên đường từ thành lễ mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp hắn ghé mắt nhìn về phía trầm mặc ít lời người ta như thế nào cảm thấy các ngươi có chuyện gặp ta phó ngôn trí liền mí mắt cũng chưa nâng hờ hưng nói phải không từ thành lễ ta đang hỏi ngươi không phải muốn ngươi hỏi lại hắn tâm cơ tắc nghẽn vài giây thấp giọng hỏi ngươi vừa mới đang đợi người tin tức Phó Ngôn Chí liếc hắn mắt, lòng hiếu kỳ hại chết người. Từ Thành Lễ, hai người vào nhà ăn. Từ Thành Lễ lâu chưa xuất hiện, không ít đồng sự nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Hàn Huyên, Phó Ngôn Chí xếp hàng đi phía trước, trong túi di động chấn hạ. Hắn đốn hạ, cờ lật mở. Quý thanh ảnh, Phó bác sĩ, ta đêm nay khởi chậm, liền không đi bệnh viện. Phó Ngôn Chí ngón tay hơi đốn, trở về câu, ân, mới vừa khởi. Quý thanh ảnh ân phó ngôn trí hảo phó ngôn trí nhìn chằm chằm không bất luận cái gì tin tức giao diện suy nghĩ sẽ bắt cái điện thoại đi ra ngoài nhà ăn từ trước đến nay náo nhiệt phó ngôn trí lời tuy nhiên không nhiều lắm nhưng không ngại ngại bên người có chuyện nhiều người ăn cơm xong lúc sau hắn đối với bên cạnh nhiệt liêu người ném xuống một câu đi về trước từ thành lễ cùng vài người khác hai mặt nhìn nhau hắn nhíu hạ mi nói câu Phó bác sĩ tâm tình không tốt lắm a. Bên cạnh cùng sự cười, hắn hôm nay không có đại mỹ nhân bồi, tâm tình không hảo thực bình thường. Nghe vậy, từ thành lễ nhún mày, cái gì đại mỹ nhân? Nha, ngươi còn không biết. Từ thành lễ, chính là một cái truy phó bác sĩ đại mỹ nhân, gần nhất mỗi ngày cùng phó bác sĩ cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn ăn cơm, hai người quá xứng đôi. Đúng đúng đúng. Trong khoảng thời gian này, hai người đều thành chúng ta bệnh viện nhà An Phong Cảnh Tuyến. Từ Thành Lễ không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, phó ngôn chí cùng nữ nhân cùng nhau. Đúng vậy. Đồng sự cười, chúng ta viện chiêu bài rốt cuộc nở hoa rồi. Từ Thành Lễ. Cấp phó ngôn chí phát xong tin tức sau, Quý Thanh Ảnh có điểm hối hận. Nàng như vậy có thể hay không có điểm rõ ràng. Nhưng không như vậy tìm lấy cớ, nàng lại sẽ nhịn không được hướng bệnh viện chạy. Nàng đem đầu khái ở trên mặt bàn, bất đắc di thở dài. Khói mù tan hết, thật có chút lời nói vẫn là thường thường sẽ ở bên thai tiếng vọng, nhắc nhở nàng chú ý. Quyết định này, là quý thanh ảnh suy nghĩ cặn kẽ sau làm được. Mỗi người ý tưởng bất đồng. Nàng sắc thật sợ phá hư phó ngôn trí ở đại gia trong lòng hình tượng, mặc dù hắn khả năng không như vậy để ý. Cho nên ở bị tô huyền ánh báo cho sau, quý thanh ảnh không có khả năng lại làm được hoàn toàn bỏ qua. Ngồi ở bàn làm việc trước, quý thanh ảnh nhìn chằm chằm di động nhìn hồi lâu, nhìn xuống không lại cấp phó ngôn trí phát tin tức. Nàng quay đầu nhìn trước mắt chung, mau một chút. Quý thanh ảnh xoa xoa mắt, đứng dậy hướng phòng bếp đi. Hôm trước dung tuyết cùng Trần Tân Ngữ đi siêu thị mua không ít đồ vật, đem nàng tủ lạnh đều nhét đầy. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm tủ lạnh rau dưa trái cây nhìn vài giây, không lưng mở ra đông lạnh khu, cầm một bao tốc đông lạnh sủi cào ra tới. Mới vừa lấy ra tới, chuông cửa tiếng vang. Quý thanh ảnh kinh ngạc đi mở cửa. Môn mở ra, một lớn lên thực thanh tú người đứng ở cửa. ngươi hảo, là quý thanh ảnh quý tiểu thư sao. Quý thanh ảnh gật đầu. Người tới cười cười, đem trong tay túi đưa cho nàng. Đây là phó ca làm ta cho ngài đưa cơm hộ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất tốt. Quý thanh ảnh buổi sáng lên sau, liền đem phòng khách bức màn cùng cửa sổ sát đất cấp toàn kéo ra. Ánh mặt trời rầm rạp mà lọt vào tới, cấp cả phòng thêm ánh sáng. Cũng gia tăng trong nhà độ ấm, liên quan thổi vào tới phòng, đều ở nóng lên. Quý thanh ảnh nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng một buổi sáng đều ở làm sơn sám, không quá để ý nhiệt không nhiệt chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng giống như toàn thân đều ở nóng lên. Một cổ nói không nên lời nguồn nhiệt, từ lòng bàn chân lan tràn mà thượng, cho đến lồng ngực, tim đập tăng lên. Nàng rũ mắt. Nhìn vừa mới từ trong túi lấy ra tới đồ vật. trừ bỏ hai đồ ăn một canh ở ngoài, còn có một phần đồ ngọt. Cùng với, một đoá nở rộ sán lạn hoa nhải. Quý thanh ảnh chưa bao giờ nghĩ tới. Phó ngôn trí sẽ làm người cho nàng đưa cơm, còn có hoa. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật nhìn hồi lâu, không nhịn xuống cho hắn bắt cái điện thoại. Bên kia thực mau truyền được, truyền đến nàng quen thuộc thanh lanh âm điệu. Uy, Ngươi như thế nào quý thanh ảnh mím môi? cho ta tặng đồ. Phó trí ở bệnh viện hành lang chỗ, cảm thụ được giờ ngọ thời điểm quẩn nhàn nhạt nói, không phải không ăn cơm. Quý thanh ảnh, là không ăn. Nàng nói, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta đưa. Ân. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, lễ thượng vang lai. Quý thanh ảnh, nga. Lời này nghe, không phải như vậy làm người cao hứng. Nàng cảm xúc còn không có lên men bên thai lại lần nữa truyền đến nam nhân dễ nghe thanh âm không phải phân rõ giới hạn lễ thượng vang lai nghe vậy quý thanh ảnh không tiếng động cong cong môi cố ý hỏi đó là loại nào phó ngôn trí hỏi lại ngươi nói đi ân quý thanh ảnh nhịn không được cười chính là ta chưa cho ngươi đưa quá hoa a phó ngôn trí cười một cái thanh âm tê tê dại dại lọt vào thai làm quý thanh ảnh khống chế không được tim đập bên thai cũng nháy mắt đỏ Ngươi cười cái gì? Hoa là xin lỗi. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Xin lỗi. Phó ngôn chí không nhanh không chậm nói. Ân. Quý thanh ảnh không hiểu ra sao. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Phó ngôn chí thực trực tiếp nhắc nhở. Ngày hôm qua. Nghe vậy, Quý thanh ảnh một lòng bị điếu lên. Chẳng lẽ Phó ngôn chí biết nàng cùng cái kia bác sĩ si đối thoại? Vẫn là mặt khác. Nàng nuốt hạ nước miếng, không rõ nguyên do ngày hôm qua cái gì phó ngôn trí đột nhiên cười cười như thế nào như vậy buồn quý thanh ảnh ta mới không ngu ngốc phó ngôn trí bật cười cũng không dối dám nàng buồn không ngu ngốc hắn bất đắc dĩ nói ngày hôm qua giống như không đem người nào đó hứng hảo quanh một chút quý thanh ảnh đột nhiên cảm thấy nàng lỗ thai thậm chí với thân thể của nàng đều không giống như là chính mình nàng sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung ở phó ngôn trí kia một câu thượng Nàng bên thai dông có pháo hoa nở rộ giống nhau, đủ mọi màu sắc quang choáng váng làm nàng không hồi thần được. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Vì hắn những lời này, vì hắn người này. Nàng cảm thấy chính mình thiếu oxy. Nàng khỏe môi hướng lên trên rắt, như thế nào đều áp không dưới gợi lên độ cung. Quý thanh ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, khai đá cẩm thạch bản trà mới thoáng mà lấy lại tinh thần. Nghe được rất nhỏ tiếng vang sau, phó ngôn chi như mày, ngươi đang làm cái gì? dập đầu, phó ngôn trí, dập đầu, ân, phó ngôn trí buồn cười, tựa hồ có thể nghĩ đến nàng làm những việc này hình ảnh, hắn câu môi dưới, ăn cơm trước, không cần, quý thanh ảnh tiêu ngạo nói, ngươi còn không có nói cho ta, người nào đó là ai, đoán không được, phó ngôn trí phối hợp nàng tiểu xếp, ân, quý thanh ảnh đúng lý hợp tình nói, ngươi đều nói ta buồn, buồn người khẳng định đoán không được nha. Phó ngôn trí bất đắc dĩ, dung túng nói, hảo, nói cho ngươi. Vậy ngươi mau nói, quý thanh ảnh. A. quý thanh ảnh theo bản năng đáp lại. Phó ngôn trí ngừng lại, thanh tuyến chấm thấp, hàm cười, ta nói. Quý thanh ảnh tưởng điên cuồng dập đầu, nàng ạ diện lỉn giống như ở kịch liệt bay lên. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy phó ngôn trí giống như thay đổi. Biến thành cái dạng gì đâu. Biến thành nàng càng ngày càng thích bộ dáng. Không được. Quý thanh ảnh được một tức lại muốn tiến một thước nói, ngươi lặp lại lần nữa. Phó ngôn trí. Nàng ngữ điệu mềm mại, sở hữu cảm xúc đều bị hắn lôi kéo, làm nũng nói, ngươi lặp lại lần nữa được không? Phó ngôn trí bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngươi như thế nào như vậy vô lại? Quý thanh ảnh ân ân thừa nhận, ta chính là... Phó ngôn trí. Hắn không có cách, phóng mềm thanh tuyến, dung túng nàng vô lại, quý thanh ảnh. chương 36. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, dừng ở nàng bên thai. làm quý thanh ảnh điên cuồng tâm động. Nàng cảm thấy chính mình trở nên điên cuồng, liền phó ngôn chí như vậy kêu chính mình tên, đều có thể làm nàng mừng rỡ như điên, tim đập tăng lên. Quý thanh ảnh không nhìn xuống, khái bàn tra tinh thần, ở phó ngôn chí, hắn im miệng không nói dây lát, thanh âm mỉm cười đi ăn cơm, treo. Quý thanh ảnh được đến chính mình muốn, này sẽ cũng không hề miễn cưỡng. Nàng liếm môi dưới, nhìn trước mặt xinh đẹp hoa nhài, nhẹ giọng nói, ta đây lại nói cho ngươi một sự kiện. Ân. Quý thanh ảnh cười đến thực sán lạ, ý cười từ ánh mắt chạy ra tới, vẩy đầy toàn bộ nhà ở. Nàng nói, hống hảo, quý thanh ảnh bị người nào đó hoàn toàn hướng hảo, cảm ơn. Phó ngôn trí con khoe môi, đi ăn đi. Hảo. Treo điện thoại. Quý thanh ảnh lấy quá trên bàn hoa nhài ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt thanh hương vị xông vào mũi, dễ ngửi, là nàng thích hương vị. Nàng đứng dậy, tìm cái xinh đẹp bình hoa cắm thượng, lúc này mới có thời gian ăn cơm. Phó ngôn trí làm người dùng hộp giữ ấm đưa lại đây, đồ ăn vẫn là nhiệt, như là mới ra nổi giống nhau. Hương vị hảo đến, làm quý thanh ảnh tìm không thấy hình dung tử. Nàng cảm thấy cơm là ngọt, canh là ngọt, liền thịt kho tàu xương sườn, cũng là ngọt. Như là mật đường bị rào phá, nước đường chảy ra. Nàng ngâm ở nước đường, bị ngọt ý vây quanh. Bệnh viện. Phó Nôn Trí đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, đè xuống con ngươi hiện lên cười thu hồi di động hướng văn phòng bên kia đi. Tô huyền ánh ở cửa đợi hồi lâu. Ở nhà ăn nhìn đến Phó Nôn Trí rời đi sau, nàng liền vội vàng theo ra tới. Nhìn đến gọi điện thoại Phó Nôn Trí sau, nàng không tiến lên thúc giục. Nàng biết, Phó Nôn Trí không thích vô cớ gây dối thả không có lễ phép người. Cách cử ly xa. Tô huyền ánh thẳng tắp mà nhìn hắn, nàng thấy không rõ phó ngôn trí trên mặt biểu tình, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác được. Hắn giống như đang cười, tâm tình thực thả lỏng. Tô huyền ánh nhịu như mày, mặc danh cảm thấy bất an. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, trong ánh mắt xa tưởng tàng không được. Đợi hồi lâu, phó ngôn trí mới hướng bên này đi. Tô huyền ánh lập tức đứng dậy đứng lên. Phó ngôn trí. Sắp lướt qua nàng thời điểm, nàng hô thanh. Phó ngôn trí thần sắc đạm mạc mà xem nàng mắt, tô bác sĩ có việc. Tô huyền đánh mí môi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, có, lần trước người bệnh tình huống, tưởng cùng ngươi thảo luận một chút. Phó ngôn trí hiểu rõ, không cự tuyệt. Trong văn phòng nói, hành. Tô huyền đánh cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng đi theo phó ngôn trí đi vào, vừa định trở tay đóng cửa, phó ngôn trí liền lánh đạm ném xuống một câu, không cần đóng cửa. Nàng sứng sốt kinh ngạc xem hắn. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, mở ra đi. Tốt. Tô huyền ánh rất là mạc danh, nhưng cũng không đi thâm tưởng. Nàng kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, hỏi, vị nào người bệnh? Tô huyền ánh là gây tê sư, cùng phó ngôn trí cùng nhau thượng qua tay thuật đài, cũng từng có rất nhiều lần hợp tác. Nhưng giờ phút này, nàng thuận miệng xả tới một cái đề tài, chỉ một thoáng liền phải bị vật trần liên lần trước vị kia, tô huyền Oánh ổn ổn tâm thần, vắt hết óc mà nói cái điểm. phó ngôn trí gật đầu, trước tiên phát biểu chính mình cái nhìn. không tới năm phút, phó ngôn trí liền đem sở hữu tình huống đều mở ra nói biến, thậm chí còn liền những việc cần chú ý đều có nhắc nhở. nói xong, hắn nhìn về phía tô huyền Oánh, còn có cái gì vấn đề? tô huyền Oánh lắc lắc đầu. phó ngôn thăm hỏi tư thực rõ ràng, hắn tại hạ lệnh đuổi khách. đúng rồi phó bác sĩ. Phó ngôn chí dương mắt, tô huyền oánh lại cười nói, ngươi đêm nay hẳn là không trực ban đi, muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Phó ngôn chí không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, không cần, cảm ơn. Tô huyền oánh trên mặt cười cứng đờ, nhìn hắn, là có chuyện gì sao? Phó ngôn chí trên bàn di động chấn hạ, hắn gỡ lấy mở xem, là quý thanh ảnh phát tới tin tức, một chương ảnh chụp. Quý thanh ảnh, ăn xong lạp. Phó ngôn chí tiểu độ cung mà con môi dưới. Trở về câu, ân. Hắn thu hồi di động, nhìn về phía tô huyền ánh hạ lệnh chú khách, còn có việc. Tô huyền ánh mặt trắng bệnh. Nàng môi mấp máy, nửa ngày cũng không có thể nghẹn ra một chữ. Không có gì, kia phó bác sĩ ngươi nghỉ ngơi đi. Phó ngôn trí gật đầu, xin lỗi. Chờ tô huyền ánh đi rồi, từ thành lễ từ ngoại cầm hai bình xưa chua tiến vào. Hắn hồ nghi nhìn mắt, ngươi cùng tô bác sĩ nói cái gì. Phó ngôn trí lướt hắn từ thanh lễ cười cười chỉ vào nói sắc mặt không quá đẹp a lại bị ngươi cự tuyệt phó ngôn trí trầm mặc một lát nhàn nhạt nói chẳng lẽ ta phải cho nàng hy vọng từ thanh lễ hắn xả môi dưới cảm khái nói ai cũng không biết là nên vì tô bác sĩ cao hứng vẫn là khổ sở phó ngôn trí không tiếp lời hắn đối đại đa số tung ra mời người đều là từ manh mối cắt đứt tô huyền oánh thoáng có điểm bất đồng không phải không có cắt đứt quá Nhưng bọn hắn là đồng sự, cũng sẽ thường xuyên hợp tác, có chút lời nói khó mà nói quá mức. Nhưng hắn cảm thấy, tô huyền ánh hẳn là hiểu. Phó ngôn trí không tại đây chuyện thâm tưởng. Hắn là cái ích kỷ người, rất ít sẽ bởi vì không quan trọng người đi chiếm cứ chính mình không gian cùng thời gian. Liên tục hai ngày. Phó ngôn trí đều vội đến chân không chạm đất, trừ bỏ giữa chưa có thể có một giờ nghỉ ngơi thời gian ở ngoài, cơ hồ không dừng lại quá. Từ thanh lễ cũng giống nhau. Quý thanh ảnh 2 ngày không có tới bệnh viện. Nàng cấp phó ngôn trí nói chính là, phải vì cả nước tái làm chuẩn bị, tạm thời không tới đưa cơm. Đối đưa cơm điểm này, phó ngôn trí từ trước đến nay liền không thèm để ý. Nhưng quý thanh ảnh, lại liên tục 2 ngày giữa chưa thu được cùng ra nhà ăn cơm trưa. Là phó ngôn trí, lễ thượng văng lai. Ngày kế phó ngôn trí đất trống. Tàn tầm sau. Hắn cấp từ thành lễ dặn do một chút chính mình người bệnh những việc cần chú ý. Từ thành lễ khó hiểu mà xem hắn, trước tiết như thế nào không gặp ngươi như vậy sách. Hắn nói, vạn nhất có ta thật trị không được, ngươi lại trở về bái. Bọn họ vẫn luôn là 24 giờ đợi bệnh, không có chân chính mà thuộc về chính mình nghỉ ngơi thời gian. Phó ngôn trí nâng nâng mắt, để người vạn nhất. Hắn nhàn nhạt nói, sợ đuổi không trở lại. Từ thành lễ nhúng mày, hai hước nói hay là ngươi ngày mai tính toán ra cửa du lịch phó ngôn chí điểm phía dưới ngày mai có việc nghe vậy từ thành lễ không quá để ý hành hắn nói yên tâm đi có cái gì vấn đề ta cùng mặt khác đồng sự đều ở ân lời tuy như thế phó ngôn chí vẫn là nhiều hơn dặn dò hai câu chờ công đạo xong rời đi đến cửa thang máy thời điểm phó ngôn chí đụng phải triệu lấy đông phó bác sĩ tan tầm phó ngôn chí gật đầu Thang máy người không ít, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có mặt khác đồng sự. Triệu lấy đông nhìn chằm chằm phó ngôn trí xem, có chút dối dám. Nàng không biết, chính mình nghe được bác quái muốn hay không nói cho phó ngôn trí. Quả thật, triệu lấy đông sắc thật không thích tô huyền ánh, nhưng loại này sau lưng nói người nói bậy sự, nàng lại có điểm làm không được. Tuy rằng, giống như cũng không phải nói bậy. Thang máy ra ra vào vào. Triệu lấy đông nghĩ nghĩ. Mạc danh tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Thang máy chỉ còn lại có nàng cùng phó ngôn trí, cùng với một vị khác đồng sự. Thiểu đông nhi, ngươi tính toán cỏ ta xe trở về. Triệu lấy đông hoàn hồn, trừng mắt nhìn kia đồng sự mắt, nói bậy gì đó đâu, vừa mới tưởng sự tình đi. Đồng sự cười, thật không cần cỏ xe. Không cần. Triệu lấy đông nhìn phó ngôn trí đi phương hướng, suy nghĩ sẽ vẫn là hô thanh, phó bác sĩ. Phó ngôn trí quay đầu lại. Triệu lấy đông nhấp môi dưới, chạy chậm qua đi, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Nắng sớm mờ mờ. Quý thanh ảnh hai ngày này ngủ đến độ không tồi, sớm mà liền đã tỉnh. Nàng lấy qua di động nhìn mắt, mặt trên có phó ngôn trí chưa đọc tin tức. Phó ngôn trí, bảy giờ dưới lại đây ăn bữa sáng. Quý thanh ảnh con con ngôi, trở về câu, ta tỉnh. Phó ngôn trí đại khái là ở vội, không kịp thời cho nàng hồi tin tức. Quý thanh ảnh cũng không nóng nảy. Lênh lẹ mà bỏ dậy, bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm. Nàng liếc mắt thời tiết, 30 độ cực nóng, ra cửa là đại khảo nghiệm. Đánh răng rửa mặt đắp mặt nạ hóa trang. Một bộ động tác xuống dưới, quý thanh ảnh tốc độ còn tính mau. Thu thập hảo tự mình sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh treo một trình bài sườn sám phát ngốc. Xuyên cái gì đâu? Rồi dám vài giây, quý thanh ảnh cấp trần tân ngữ phát tin tức. Quý thanh ảnh, ảnh chụp GVG. Quý Thanh Ảnh, ta xuyên nào kiện. Trần Tân Ngữ trực tiếp bắt cái điện thoại lại đây, ngươi muốn cùng phó bác sĩ ra cửa hẹn hò. Quý Thanh Ảnh cười, xem như đi. Nàng hỏi, xuyên nào kiện hảo. Trần Tân Ngữ nghe nàng này âm điệu, sắc thanh, ngươi xuyên cái gì khó coi. Trọng điểm là các ngươi muốn đi đâu hẹn hò ngươi biết không. Quý Thanh Ảnh, nàng toàn quyền giao cho phó ngôn trí an bài, căn bản là không hỏi đến. Trần Tân Ngữ tựa Hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, dơ dơ lên mi, ngươi không biết ta. Ân. Vậy ngươi hỏi một chút lại quyết định, vạn nhất đi địa phương không thích hợp xuyên sần sắm đâu. Cũng đúng. Quý Thanh Ảnh nói, ta đây đi trước ăn bữa sáng, thuận tiện hỏi một chút. Treo điện thoại. Quý Thanh Ảnh hướng đối diện đi. Phó ngôn trí ra môn là mở ra, như là ở hoan nên nàng đã đến. Nàng nhúng mày, vẫn là lễ phép tính gõ gõ mới đi vào. Phó ngôn trí ở phòng bếp. Quý thanh ảnh đi vào, liền thấy được đưa lưng về phía chính mình người. Trên người hắn còn ăn mặc quần áo ở nhà, nhìn qua hưu nhàn lại nhẹ nhàng, còn có nói không nên lời ôn nụ cảm. Nghe được tiếng vang, phó ngôn trí quay đầu lại xem nàng mắt. Hắn ánh mắt ngừng ở trên mặt nàng một lát, chậm rãi dịch hai, đi trước ngồi. Muốn hay không hỗ trợ? Không cần. Phó ngôn trí nói, lập tức liền hảo. Quý thanh ảnh con con ngôi ngoan ngoãn đáp ứng khảo phó ngôn trí tự mình làm bữa sáng ngày này thời gian toàn bộ thuộc về quý thanh ảnh đây là nàng khen thưởng phó ngôn trí làm bữa sáng là mì chỉ là nhìn liền làm người muốn ăn mở rộng ra màu sắc tươi ngon mùi hương bốn phía quý thanh ảnh mắt sáng rực lên nhịn không được nói phó bác sĩ ngươi là bảo tàng sao phó ngôn trí liếc nàng mắt quý thanh ảnh tiếp nhận hắn cấp chiếc đũa ánh mắt mỉm cười Ta đây ăn. Ấn. Phó ngôn trí tay nghề, quý thanh ảnh vẫn luôn biết không sai. Nhưng ăn hắn làm mì, là lần đầu tiên. Quý thanh ảnh phía trước đối chính mình bữa sáng thực lửa gạn, cũng không quá sẽ đói. Nhưng này sẽ, nàng cảm thấy chính mình bụng là rộng lượng. Có thể đem một chén lớn mì toàn bộ ăn xong. Hai người mặt đối mặt ngồi, phòng khách tán tĩnh. Đồ ăn mùi hương phiêu tán, quý thanh ảnh ăn, chốt mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nóng quá. Phó ngôn trí đứng dậy, đem ban công cửa sổ sắt đất kéo lên, ngược lại khai điều hòa. Gió lạnh đánh út lại, đem nhiệt khí tới đi xuống. Quý thanh ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. An an, quý thanh ảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Phó ngôn trí. Phó ngôn trí xem nàng. Quý thanh ảnh hàm hồ hỏi, chúng ta hôm nay đi chỗ nào a? Phó ngôn trí đốn hạ, nhàn nhạt nói, tạm thời bảo mật. Quý thanh ảnh. Nàng điệu môi. Phó ngôn trí chú ý nàng tiểu cảm xúc, ánh mắt ngừng ở nàng hai má. Bởi vì nhiệt duyên cớ, trắng non sáng trong hai má nhiễm đỏ ửng, như là má hồng bị vựng nhiễm khai giống nhau, sơn đến nàng càng thêm minh diễm. Phó ngôn trí rũ mắt, tầm mắt đi xuống. Đúng rồi. ân, Không cần xuyên sơn sám. Quý thanh ảnh. Nàng chấp chấp mắt, không thể tin tưởng nhìn phó ngôn trí, sơn sám khó coi. Phó ngôn trí. Không phải. Hắn giải thích, khả năng sẽ không quá phương tiện. Quý thanh ảnh nhúng mày, gật đầu đáp ứng, càng thêm đối phó ngôn trí muốn mang chính mình đi địa phương cảm thấy tò mò. Ăn qua bữa sáng sau. Nàng về phòng thay quần áo. Quý thanh ảnh không quá nhiều trang phục hẹ ở bên này. Nàng quần áo đại đa số là sơn sám, cùng với mùa xuân mấy bộ thường phục. Mấy ngày hôm trước đi nhà ma, xuyên quần dài, nhưng quá nhiệt. Quý Thanh ảnh tìm kiếm nửa ngày, mới tìm ra một bộ nhìn qua cũng không tệ lắm phối hợp. Đổi hảo quần áo sau, Quý Thanh ảnh còn cố ý cấp muốn xem xuyên đáp Trần Tân Ngữ đã phát cái toàn thân chiếu. Phát xong, Quý Thanh ảnh bổ bổ trang, thu thập đồ vật ra cửa. Nàng vừa ra đi, liền thấy được ở cửa dựa vào nam nhân. Phó ngôn trí hôm nay xuyên, như là sinh viên. Hán khí chất tự phụ thanh lãnh, nhất thích hợp xuyên thiện sắc hệ quần áo hôm nay càng là xuyên thoải mái thanh tân lại sạch sẽ làm quý thanh ảnh nhịn không được vì hắn tâm động nghe được tiếng vang sau phó ngôn trí đem tầm mắt từ di động thượng dịch hai vừa nhấc mắt hắn ngơ ngẩn quý thanh ảnh chát cao đôi ngựa xuyên kiện bảy phần tay háo sơ mi trắng ngoại đắp một cái bơ hoàng đai đeo áo ba lỗ nhìn qua lộng lây mắt sáng xuống chút nữa là lộ ra tới chân dài bạch thẳng đến có chút chói mắt phó ngôn trí hơi hơi một đốn Ánh mắt dừng ở nàng trên đùi một lát, không lên tiếng. Nhận thấy được hắn trầm mặc, quý thanh ảnh nhấp môi dưới hỏi, như vậy xuyên cũng không được. Nàng còn cố ý thay đổi quần cao bồi, mà không phải váy dài. Phó ngôn trí đem ánh mắt từ nàng trên đùi dịch hai, lại lần nữa trở xuống đến má nàng. Không có. Hắn ngữ khí bình tĩnh, đi thôi. Nga. Đi theo xuống lầu lên xe, quý thanh ảnh di động điên cuồng chấn động. Là Trần Tân Ngữ tin tức oanh tạng. Trần Tân Ngữ, Trần Tân Ngữ, ngươi hôm nay là vị thành niên sao? Ngươi vì cái gì có thể như vậy đẹp? Trần Tân Ngữ, ta thanh ảnh quả nhiên nhưng thuần nhưng mị nhưng ngọt. Phó bác sĩ sẽ có tội ác cảm đi. Trần Tân Ngữ, chờ ta đi trên mạng tìm điểm cầu vòng thí lại đến tiếp tục khen ngươi. Quý thanh ảnh bị nàng đổ cười. Nàng không nhìn xuống, cong cong khoe môi, ngươi như thế nào như vậy khoa trường? Trần Tân Ngữ, ta chỗ nào khoa trường? Không tin ngươi hỏi dung tuyết, hoặc là hỏi phó bác sĩ, ta cũng không tin phó bác sĩ nhìn đến hôm nay như vậy ngươi không thất thần. Quý Thanh Ảnh Nói thật, giống như xác thật có điểm. Quý Thanh Ảnh hàng ngày quá thích sơn sám, cũng vẫn luôn đều có điểm dân quốc Mỹ nhân cái loại này khí chất. Hôm nay đột nhiên thay đổi trang điểm, có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Sườn sám cũng Mỹ. Cùng hiện tại trang điểm tương đối, là không giống nhau thị giác xinh đẹp nàng nhìn chằm chằm di động nhìn sau một lúc lâu nghiêng đầu đi xem phó ngôn trí phó ngôn trí phó ngôn trí ứng thanh như thế nào quý thanh ảnh con con môi cố ý hỏi ngươi có hay không phát hiện phó ngôn trí liếc nàng mắt quý thanh ảnh kéo kéo trên người sơ mi trắng cười đến giống hồ ly chúng ta hôm nay xuyên cùng sắc hệ ai phó ngôn trí này có tính không tâm hữu linh tê phó ngôn trí không tiếp lời quý thanh ảnh tiếp tục đậu hắn Ngươi như thế nào không nói lời nào? Nói cái gì? Quý thanh ảnh nghẹn lại, hết trô nói rồi sau một lúc lâu, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì? Phó ngôn trí ân thanh, nâng nâng mắt, không biết nói cái gì. Quý thanh ảnh không nói gì. An tính sẽ. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng, ý bảo nói, mặt sau có đồ an vặt có thủy. Quý thanh ảnh sửng sốt, lúc này mới sau này tòa đi xem. Ghế sau kia sắc sắc thật thật thả một túi đồ vật. Nàng thoáng có điểm kinh ngạc, nghiêng thân bắt được chính mình chân biên. Mở ra vừa thấy, quý thanh ảnh cười. Ta là tiểu bằng hữu sao? Nàng từ trong túi móc ra một hộp kẹo que, dở khóc dở cười hỏi. Nói xong, nàng lại từ trong túi nhảy ra rất nhiều tiểu ngọn ý. Chứ bọc kẹo que ở ngoài, còn có thạch trái cây sữa chua linh tinh, đều là tiểu bằng hữu sẽ thích. Đương nhiên, quý thanh ảnh cũng thích thích. Nàng trong xương cốt. Vẫn luôn đều giữ lại năm tuổi thời kỳ yêu thích trừ bỏ đồ ăn vật ở ngoài Quý thanh ảnh còn từ đại trong túi nhảy ra một cái hàng tre chúc rổ cùng ngũ Nàng ngơ ngẩn Tổng cảm thấy chính mình phỏng đoán chính xác Chúng ta thật là muốn đi ăn cơm giã ngoại Phó ngôn trí đốn hạ nhàn nhạt nói Không sai biệt lắm Quý thanh ảnh nhướng mày, Nàng đã thật lâu không ăn cơm giã ngoại qua Một cái là không có thời gian Một cái khác là bằng hưu thấu không đồng đều lần trước nói lấy thưởng sau liền đi nhưng cũng bởi vì đủ loại sự tình trì hoãn không nhắc lại quý thanh ảnh cười khe thanh cầm một cây kẹo que ta trước nếm thử kẹo que ân phó ngôn trí cho nàng mua không phải trên thị trường thực lưu hành đủ mọi màu sắc cái loại này là rất nhỏ thời điểm an qua tim om nàng yêu nhất một khoản nghĩ nàng nhịn không được hỏi ngươi như thế nào sẽ mua cái này thẻ bài với lúc đèn đỏ Phó ngôn trí dấm hạ phanh lại, rũ mắt thấy trên mặt nàng cười, nói, tùy tay mua. Quý thanh ảnh cười, nhịn không được nói, thật xảo. Nàng xoay chuyển trong tay đường, cùng hắn chia sẻ chính mình yêu thích. Ta thích nhất đường chính là tim hong, nhưng hiện tại trong tiệm bán thiếu. Phó ngôn trí ánh mắt lóe lóe, tỏ vẻ hiểu rõ. Quý thanh ảnh ăn đường, ăn ăn tĩnh tĩnh mà dựa vào lương ghế, một hồi nhìn xem phó ngôn trí, một hồi lại nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh từ nội thành ra tới thượng một đoạn ngắn cao tốc nàng ngâng ngâng mắt cũng không hỏi nhiều đến mục đích địa thời điểm quý thanh ảnh đã mơ màng sắp ngủ tới rồi nghe được thanh âm sau nàng mở mắt ra ân phó ngôn trí xem nàng muốn ngủ sẽ sao không cần quý thanh ảnh đẩy ra cửa xe đi xuống biên nhìn quanh biên hỏi đây là câu nói kế tiếp còn không có hỏi ra tới nàng thấy được cách đó không xa hoành treo thẻ bài Mặt trên có một hàng tự. Nhưng trong phút chốc, quý thanh ảnh sở hữu lực chú ý đều ở cuối cùng kia bà chữ thượng. Vườn bách thú. Phó ngôn trí không phải muốn mang nàng đi ăn cơm giã ngoại. Hắn mang nàng tới địa phương, là vườn bách thú. Quý thanh ảnh kinh ngạc không thôi. Nàng trưng lớn mắt thấy kia mấy chữ, quay đầu nhìn hắn. Phó ngôn trí ru mắt, chú ý nàng cảm xúc biến hóa, thấp giọng nói, vườn bách thú, sẽ thích sao. Quý thanh ảnh đột nhiên gật đầu nàng ngôi mất máy nửa ngày mới nghẹn ra một câu ngươi như thế nào sẽ muốn mang ta tới nơi này phó ngôn trí ân thanh ghé mắt xem nàng không nghĩ tới sao không phải quý thanh ảnh hốc mắt ở nóng lên kia vẫn luôn giấu đi yêu ớt giống như lập tức liền phải ở cái này người trước mặt cho hấp thụ ánh sáng ra tới nàng lắc đầu nhẹ giọng nói ta thức thích nàng nhìn về phía phó ngôn trí chính là cảm thấy ngoài ý muốn. phó ngôn trí im miệng không nói một lát Thấp giọng nói, lần trước ngươi uống say. Hắn nói, ngươi trợ lý để ra một câu. Dung tuyết ở nàng vào phó ngôn trí ra sau, có đi vòng vèo trở về nói cho hắn. Nói quý thanh ảnh sẽ không náo, chỉ là khả năng sẽ ồn ào muốn ăn đường linh tinh. Nàng còn trực tiếp cấp phó ngôn trí cầm mấy cây kẹo que, nói vạn nhất quý thanh ảnh náo lên, có thể hướng hống. Đương nhiên, ngày đó buổi tối, quý thanh ảnh không náo muốn ăn đường. Nhưng nàng điểm này thiên hảo. Phó ngôn trí lại nhớ kỹ. Hắn kỳ thật không phải cái sẽ ghi nhớ sinh hoạt vụn vặt sự tình người. Dùng diệp chăn chăn nói nói, hắn có đôi khi lạnh nhạt không giống một người bình thường. Hắn sẽ quên diệp chăn chăn sinh nhật, thậm chí còn liền người nhà thích cái gì, hắn đều không rõ lắm. Mặc dù là bọn họ nói qua, phó ngôn trí cũng sẽ quên. Nhưng ở quý thanh ảnh sự tình thượng, lại thực kỳ diệu. Mặc dù là việc nhỏ, phó ngôn trí cũng có thể nhớ kỹ. Không phải cố ý ghi nhớ, chỉ là từ bên thai quá một lần, liền khắc ở trong đầu. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới ăn đường. Trên thế giới này không có như vậy nhiều trùng hợp. Nếu có, kia nhất định là có nhân vi người lo lắng như hoa. Phó ngôn trí liếc mắt, nhìn chằm chằm nàng đỏ hốc mắt. Hắn quang lưng, giơ tay. Lòng bàn tay thổi qua nàng khỏe mắt. Thanh âm phóng nhẹ, làm như bất đắc dĩ còn nói không phải tiểu bằng hữu. Chương 37 Quý thanh ảnh tưởng phản bác. Nàng không phải tiểu bằng hữu, nhưng khống chế không được chính mình thân thể nhất chân thật phản ứng. Nàng biết chính mình là cái tâm tư thực mẫn cảm người, nhưng nàng kỳ thật không thường rất nước mắt. Rất nhiều sự, qua kia đạo khảm, chậm rãi chậm rãi, cũng liền như vậy đi qua. Nhưng gần là mặt ngoài, sâu trong nội tâm, giống như tổng cấp khảm để lại một miếng đất. Một khi có người chạm vào, Tình cảm sẽ kịch liệt bắn ngược, làm nàng giấu đi sở hữu, không trô nhưng đột. Quý thanh ảnh đối đường, đối vườn bách thú có chấp nghiệm. Bình thường dưới tình huống, rất ít biểu hiện ra ngoài. Nhưng uống say quá vài lần, Dung Tuyết cùng Trần Tân Ngữ cũng hỏi qua nàng là vì cái gì. Nàng chưa nói. Rất nhỏ thời điểm, quý thanh ảnh gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tuy rằng vội, nhưng ân ái có thêm. Nàng từ nhỏ đi theo bà ngoại sinh hoạt. Cha mẹ cuối tuần sẽ hồi chấn nhỏ bồi nàng. sau lại đột phát ngoài ý muốn? Phu thân qua đời. Nàng mất đi một cái vô điều kiện ái chính mình nam nhân. Nhưng cũng may, bà ngoại cùng mẫu thân sùng ái không ít, làm quý thanh ảnh thực mau liền từ khói mù chung đi đến dưới ánh mặt trời. Nhưng không đến một năm, toàn thay đổi. Mẫu thân một vòng một lần làm bạn biến thành nửa tháng, một tháng, thậm chí càng lâu. Nàng đáp ứng cấp quý thanh ảnh mang đường, không hề sẽ nhớ rõ. Sinh nhật khi đáp ứng mang nàng đi vườn bách thú, đẩy một lần lại một lần. Quý thanh ảnh đi học thời điểm, mỗi ngày đều ngóng trông thứ sáu. Hy vọng mụ mụ về nhà, hy vọng nàng cho chính mình mang đường, hy vọng nàng mang chính mình đi vườn bách thú. Trong ban đồng học đều đi qua rất nhiều lần. Bọn họ nói hiệu cao cổ, nói vườn bách thú voi, nói những cái đó bị nhốt lại nhìn qua có chút đáng thương lại thực đáng yêu động vật. Mỗi lần nghe đồng học nói, Quý thanh ảnh đều phi thường khát vọng. Khi còn nhỏ sẽ không che giấu cảm xúc, sở hữu tâm tư đều trần trụi mở ra ở đại gia trước mặt. Nàng sẽ cùng bọn họ nói, nàng mụ mụ cũng đáp ứng rồi. Cuối tuần liền mang nàng đi. Nói như vậy nói nhiều. Không chỉ có là nàng bắt đầu có cảm giác mất mát, tính cả học cũng đồng ngôn vô kỵ mà nói cho nàng. Quý thanh ảnh, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ không mang ngươi đi vườn bạch thú. Quý thanh ảnh. Mụ mụ ngươi một chút đều không yêu ngươi. Quý thanh ảnh, ngươi đã không có ba ba, liền mụ mụ đều không cần ngươi. Dân già, những lời này liền khắc ở ngực. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là ngày học hứa, có một ngày nàng sẽ mang chính mình đi. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có. Một cái đi học ngày. Quý thanh ảnh tan học về nhà, ngoài ý muốn nhìn đến nàng đã trở lại. Nàng cao hưng phân chấn, liền cặp sách cũng chưa dỡ xuống mà chạy tới. Ôm nàng đuổi làm nũng. Nói cho nàng, nàng tưởng nàng. Nửa giờ sau, quý thanh ảnh từ bà ngoại kia biết được, nàng muốn xuất ngoại. Nàng muốn đuổi theo ngộng, nàng không nghĩ làm quý thanh ảnh biến thành chính mình trói buộc. Nàng con trẻ, nàng không nghĩ bị trói buộc ở chỗ này, nàng yêu cầu lớn hơn nữa sân khấu. Nàng đi rồi. Quý thanh ảnh thành không có ba mẹ hải tử. Nàng không hề đếm nhật tử chờ đợi cuối tuần. Không hề đứng ở dưới mái hiên nhìn ra xa đường phố cuối chỗ rẽ chỗ sẽ xuất hiện thân ảnh. Cũng không hề cùng các bạn học nói. Nay cuối tuần mụ mụ khẳng định sẽ mang ta đi vườn bạch thú. Nay đó, tất cả đều sẽ không lại có. Bị kích phát cảm xúc, như thế nào đều tàng không được. Lại bởi vì phó ngôn trí những lời này, càng là làm quý thanh ảnh ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng nước mắt không chê không được đi xuống rớt. Giống chặt đứt tuyến chân châu đột nhiên không kịp phòng ngừa phó ngôn trí có chút vô thố hắn không tưởng quý thanh ảnh sẽ khóc mặc dù là nàng vừa mới đỏ hốc mắt hắn cũng không dự đoán được hắn ngón tay còn dừng lại ở nàng khỏe mắt nàng ra thịt nộn thoáng áp một giáp liền đỏ hắn dụ mắt nhìn chằm chằm nàng khóc bộ dáng có loại nói không nên lời khó chịu một loại đặc biệt cảm xúc ở lan tràn quý thanh ảnh khóc thời điểm không có thanh âm Chỉ có khống chế không được thời điểm nước nở thanh, nhưng càng là như vậy, càng là làm phó nôn trí có điểm khống chế không được. Hắn biết hầu phát ngứa, lời nói đến bên miệng lại đè ép trở về, không dám lại lên tiếng, chỉ dối tay xoa xoa nàng đầu, đem người đè ở trong lòng ngực. Không khóc. Hắn bất đắc dĩ mà xoa nàng cái ốc, oh, thanh âm trầm thấp, lại khóc, lần sau không mang theo người đã đến rồi. Không được. Quý thanh ảnh nắm chặt hắn gốc gáo. Chui đầu vào trong lòng ngực hắn cọc, nước mắt ướt nhẹp hắn quần áo. Lần sau, còn muốn tới, nàng đứt quãng mà nước nở. Phó ngôn trí bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ôm nàng. Hắn không hống hơn người, cũng sẽ không ứng đối sẽ khóc người. Tiểu hai tử con hảo, thoáng hống một hống là được. Quý thanh ảnh tuy rằng cũng là cái không lớn lên tiểu bằng hưu, nhưng phó ngôn trí làm không được tùy tiện hống hống. Nam nhân trên người hơi thở tới gần đem quý thanh ảnh tầng tầng lớp lớp vây quanh cái loại này cảm giác an toàn làm nàng lưu lại bước chân đình trú giống như sở hữu tiếp đuối cùng với tích cóp lên thất vọng đều bị hắn dần dần phất đi quá sẽ quý thanh ảnh đã không chế tốt chính mình cảm xúc nước mắt không lại rớt nhưng nàng không từ trong lòng ngực hắn ngầm đầu phó ngôn trí cũng không thúc giục liền dung túng mà làm nàng dựa vào phó ngôn trí ân phó ngôn trí nhẹ nhàng mà ứng thanh làm sao vậy quý thanh ảnh mím môi hậu chi hậu giác ngượng ngùng đều bao lớn rồi nàng thế nhưng còn khóc lại còn có ở phó ngôn trí trước mặt khóc không khóc nhận thấy được nàng trầm mặc phó ngôn trí chủ động hỏi câu ân quý thanh ảnh vùi đầu lộ da trắng non thon dài sau cổ cắn môi nói ta trang hoa phó ngôn trí hắn có điểm muốn cười nhưng bận tâm đến quý thanh ảnh mặt mũi nỗ lực nhịn xuống phó ngôn trí con môi dưới sau đó đâu ta tưởng hồi trong xe bổ cái trang phó ngôn trí vừa định nói hảo quý thanh ảnh lại vội vàng vội nói ngươi không chuẩn xem hắn bất đắc dĩ tố nhan cũng thật xinh đẹp kia không giống nhau quý thanh ảnh chớp chớp mắt nói trang hoa thời điểm giống quỷ ta sợ ngươi đêm nay làm ác ngộng ta đây muốn như thế nào làm quý thanh ảnh nghĩ nghĩ chỉ huy nói ngươi nhắm mắt đem chìa khóa xe cho ta ta lên xe. Vì phòng ngừa phó ngôn trí trận mắt, trọng điểm cường điệu, muốn ta nói trận mắt mới có thể trận mắt. Nay sẽ phó ngôn trí, trên cơ bản là tùy ý nàng lan lộn. Hắn cười khẽ thanh, dung túng, hảo. Nói xong, hắn thật sự nhắm lại mắt. Quý thanh ảnh chậm gì gì mà từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu. Với nhấc mắt, nàng hai mắt đấm lệ ánh mắt liền ảnh ngược nam nhân khuôn mặt. Hắn anh tuyển hình dáng, cao thẳng mũi, còn có môi mỏng cùng với cặp kia nhắm đôi mắt hắn lông mi rất dài nhắm lại thời điểm ở trước mắt phương để lại cây quạt nhỏ bóng ma nhìn qua thực ngoan thực ngoan còn xem phó ngôn trí không trận mắt thanh âm hàng cười quý thanh ảnh cả kinh nửa che lại chính mình mặt ngươi không phải nhắm mắt sao ân quý thanh ảnh ngạnh trụ phản bác vậy ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi phó ngôn trí ứng thanh ngữ khí bình tĩnh ngôi sao quá lượng Nhắm mắt lại cũng không có biện pháp bỏ qua. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Nàng minh bạch phó ngôn trí những lời này ý tứ. Nàng hốc mắt lại lần nữa nhịt lên, môi mấp máy. Ngươi như thế nào biết ngươi trước mặt chính là ngôi sao? Phó ngôn trí nhắm hai mắt, tươi sáng cười, như thế nào không phải? Hắn nói, không phải ngôi sao nói, lại như thế nào sẽ làm ta luyến tiếc bỏ qua? Quý thanh ảnh cắn môi, tim đập tăng lên. Nàng xoang mũi lên men. Nhân hắn những lời này, cũng nhân hắn cẩn thận. Phó ngôn trí tuy rằng không biết nàng phát sinh quá cái gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Cho nên hắn dùng phương thức này nói cho nàng. Nàng là ngôi sao a Sẽ không bị quên đi, cũng sẽ không bị bỏ xuống. Nàng là tất cả mọi người sẽ thích, lấp lánh sáng lên ngôi sao. Chế mãn bầu trời đêm. Chiếu tiến mỗi người đáy lòng. Quý thanh ảnh chính cảm động, phó ngôn trí đột nhiên mí mắt động hạ, nhưng không trấn mắt hắn hơi hơi nhíu mày khó hiểu hỏi còn muốn cho ta nhắm mắt bao lâu quý thanh ảnh đột nhiên hoàn hồn đối hắn phá hư bầu không khí tỏ vẻ bất đắc dĩ lập tức nói nàng cũng không hề kéo dài xoay người hướng trong xe đi lên xe sau quý thanh ảnh mới đối ngoại hô thanh phó ngôn trí ngươi có thể trợn mắt phó ngôn trí chậm rãi mở mắt ra hắn đốn hạ mới đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bên trong xe thấy không rõ bên trong người nhưng hắn biết người nọ đang làm cái gì. Nghĩ, hắn bỗng chốc cười một cái. Ở cửa trì hoán hơn phân nửa giờ, đi vào thời điểm thời gian đảo cũng là vừa rồi hảo. Không phải cuối tuần, vườn bách thú tiểu bằng hữu thiếu. Vườn bách thú cũng có vẻ an tĩnh rất nhiều. Cái này vườn bách thú so quý thanh ảnh tưởng tượng nguồn lớn hơn nhiều. Phân ba cái khu vực, có đi bộ cũng có xe con du lãm. Quý thanh ảnh nhìn phó ngôn trí trong tay bản đồ, có chút dối rắm. Đi trước cái nào? Có đặc biệt muốn nhìn sao? Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, muốn nhìn hiệu cao cổ. Phó ngôn trí cười hạ, hảo. Quý thanh ảnh lỗ thai nóng lên, hờn rỗi mà liếc hắn mắt, nhỏ giọng nói, ngươi cười cái gì? Phó ngôn trí ru mắt, nhìn nàng hồng hồng đôi mắt, lắc lắc đầu, không có gì. Quý thanh ảnh, mặc danh mà, nàng cảm thấy phó ngôn trí đang cười chính mình. Nàng rôi tay, sờ sờ cái mùi nói. Ta khi còn nhỏ đặc biệt thích. Phó ngôn trí gật đầu, sau khi lớn lên đi qua sao. Ấn. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, nhẹ giọng nói, ta một người đi qua rất nhiều lần. Phó ngôn trí ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, không có cùng bằng hữu cùng nhau. Quý thanh ảnh lắc đầu, không có, khi đó không nghĩ làm các nàng biết ta tiểu bí mật. Phó ngôn trí rôi tay, bắn hạ nàng cái chán. kia về sau hắn tạm dừng hạ, nghĩ đến tìm ta. Quý thanh ảnh cười, khoe môi con cong hảo vườn bách thu thật sự quá lớn quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí thuê cái hai người xe đạp chậm gì gì mà tới rồi hiệu cao cổ nơi viên khu xa xa xem qua đi hiệu cao cổ lại cao lại đại ở rỗi trưởng cổ ra bên ngoài thăm quý thanh ảnh mắt sáng lên cũng mặc kệ phó ngôn trí ta hãy đi trước phó ngôn trí hắn nhìn chằm chằm chạy chậm quá khứ bóng dáng con người có chính mình cũng chưa từng nhận thấy được cười Cỏ xanh mơn mởn, Hiệu cao cổ bị vòng ở bên trong, làm người vây xem. Nhìn đến người lại đây thời điểm, chúng nó hữu hảo mà dò ra đầu. Quý thanh ảnh không chú ý, hiệu cao cổ còn từ nàng phía sau lưng cọ quá. Trừ bỏ hiệu cao cổ. Hai người cưới xe đạp thời điểm, còn đụng phải dương đả cùng nai con. Cái gì cần có đều có. Dạo qua một vòng. Quý thanh ảnh di động tồn không ít ảnh trụ nàng vui vẻ mà giống vừa tới vườn bách thú tham quan tiểu bằng hưu hứng thú bừng bừng siêng năng đến giữa trưa thái dương càng lúc càng lớn quý thanh ảnh cảm thấy nhiệt phó ngôn chí mới mang nàng đi nghỉ ngơi không ăn cơm giã ngoại sao nàng đi theo vào tiệm có điểm tò mò phó ngôn chí lắc đầu ăn cơm giã ngoại ở địa phương khác quý thanh ảnh sửng sốt mắt sáng rực lên đợi lát nữa còn đi địa phương khác phó ngôn chí quay đầu lại Nhàn nhạt hỏi, không nghĩ đi. Không có. Quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn, dùng ánh mắt chứng minh, siêu cấp tưởng. Vườn bách thú cửa hàng không ít. Một trình bài tất cả đều là, trừ bỏ ăn ăn uống uống ở ngoài, còn có hoa hoa cơ chờ cùng tiểu bằng hữu du ngoạn chỗ ăn chơi. Quý thanh ảnh tưởng uống trà sữa. Phó ngôn trí nhữ hạ mi, nhưng cũng không cự tuyệt. Mua trà sữa ăn qua đơn giản sau khi ăn xong, quý thanh ảnh đối cách vách cửa hàng rất có hứng thú. Hai người đi vào. Bên trong trừ bỏ có một trình bài phóng đủ loại động vật hoa hoa cơ ở ngoài, còn có rất nhiều thú đông. Cũng tất cả đều là vườn bách thú động vật bộ dáng Phó ngôn trí. Quý thanh ảnh chỉ vào hoa hoa cơ, ta tưởng chơi cái này. Phó ngôn trí đổi tệ. Quý thanh ảnh chơi thiếu, đầu rất nhiều lần cũng chưa bắt được. Nàng ủy khuất ba ba mà nhìn về phía phó ngôn trí. Thử xem sao. Phó ngôn trí đối loại này tiểu hài tử đồ vật cũng không cảm bạo, cũng không quá sẽ. Nhưng quý thanh ảnh trong ánh mắt chờ đợi quá vẹn toàn, hán cự tuyệt không được. 5 phút sau, phó ngôn trí hối hận. Quý thanh ảnh chính mình chảo không được, phó ngôn trí cũng bắt không được. Này cũng coi như. Trọng điểm là, nàng còn muốn ở bên cạnh chế nhạo, phó bác sĩ, không nghĩ tới ngươi cũng có sẽ không đổ vật nha. Phó ngôn trí liếc nàng mắt. Quý thanh ảnh hết sức vui mừng mà cười. Đêm này mấy cái xài hết, lòng ta lý cân bằng. Phó ngôn trí dôi tay, nhéo nhéo mặt nàng, ta chảo không được liền như vậy vui vẻ. Quý thanh ảnh gật đầu, vui vẻ a này chứng minh không phải ta một người không được. Phó ngôn trí chọn hạ mi, khoe miệng ngậm cười, không được. Quý thanh ảnh. Tiếng nói vừa dứt phó ngôn trí chụp được cái nút. Mấy một cái tiểu hồ ly bị bắt ra tới. Phó ngôn trí đem tiểu hồ ly đưa cho quý thanh ảnh thời điểm. Lánh lánh đạm đạm hỏi câu, ai không được. Quý thanh ảnh sơ soạn lỗ thai, tổng cảm thấy lời này, một ngữ hai ý nghĩa. Nàng ôm tiểu hồ ly, vội vàng đáp ứng, ta ta ta ta không được có thể đi. Phó ngôn trí liếc mắt nàng miễn cưỡng bộ dáng, con ngươi hiện lên một tia cười. Còn tưởng chơi cái gì? Quý thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng, không thấy được đặc biệt có hứng thú. Không có. Hai người từ cửa hàng ra tới, đi một cái khác khu vực. Bên kia khoảng cách khá xa, hai người ngồi ngắm cảnh du lãm xe qua đi. Đến thời điểm, này một chỗ người tương đối nhiều. Liên quan trên đường, đều có hành tẩu động vật. Quý thanh ảnh sửng sốt Đi rồi không vài bước sau, nàng bị động vật cấp vây quanh, vô pháp hành tẩu. Phó ngôn trí đi phía trước đi rồi hai bước, đông chốc quay đầu lại. Nhìn đến chính là quý thanh ảnh kinh hách hình ảnh, hắn cong hạ khỏe miệng, đi vòng vèo đến nàng bên cạnh. Làm sao vậy? Quý thanh ảnh chỉ chỉ bên người động vật, chúng nó không cho ta đi. Phó ngôn trí nghiêng đầu, kia cùng chúng nó tâm sự. Quý thanh ảnh sửng sốt, Nàng chấp chấp mắt nhìn phó ngôn trí, liêu cái gì? Phó ngôn trí liếc mắt, rũ mắt nhìn mắt vẫn luôn ở nàng chân biên cọ tiểu động vật. Nàng lán ra bạch, lộ ra chân càng là bạch trói mắt. Chân hình cũng xinh đẹp. Phó ngôn trí hơi dừng lại, đột nhiên nâng lên tay. Quý thanh ảnh nhìn vắt ngang ở chính mình trước mặt tay. Phản ứng trì hoãn vài giây, mới bắt tay nắm đi lên. Mới vừa nắm lấy đi, phó ngôn trí liền phản dắt lại đây. Hắn bắt lấy quý thanh ảnh nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn, đem nàng từ động vật trong thế giới mang theo đi ra ngoài. Đi ra kia cuốn bách khốn cảnh sau, hai người tay cũng không buông ra. Quý thanh ảnh đi theo hắn bên cạnh, không tiếng động mà còn ngồi dưới. Phó ngôn trí lòng bàn tay có hãn, độ ấm từ thủ đoạn chỗ truyền lại lại đây, làm nàng tâm an. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Quý thanh ảnh đột nhiên hô thành, phó ngôn trí. Phó ngôn trí ghé mắt. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, chỉ chỉ hai người tay. Phó ngôn trí rũ mắt, nhìn hai mắt sau bông ra. Bông ra sau, hắn liếc mắt quý thanh ảnh thần sắc, không phải muốn cho ta bông ra. Quý thanh ảnh. Nàng anh hạ, ta chỉ là tưởng, Đổi cái phương thức dắt tay còn chưa nói ra tới. Phó ngôn trí tay lại lần nữa tế tiến bảo. Ngón tay hữu lực, lòng bàn tay ấm áp. Hắn theo hổ khẩu đi xuống, đem tay nàng gắt gao mà bao bọc lấy. Làm hai người lòng bàn tay chặt chẽ vô phùng mà dán sát ở bên nhau. Phó ngôn trí xem nàng, cố ý hỏi, muốn như vậy. Quý thanh ảnh gật đầu, ân. Phó ngôn trí cười cười, lôi kéo nàng hướng bên kia đi. Đem vườn bách thú dạo xong, phó ngôn trí lai xe mang nàng đi tiếp theo cái mục đích địa. Ngày này, toàn thuộc về quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh ngắm nhìn hai sườn phong cảnh. Xe lại thượng cao tốc, trên đường xe gào thét mà qua. Nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ, có điểm tò mò, chúng ta hiện tại là đường đi biên ăn cơm dã ngoại sao. Phó ngôn trí cười thành, ngươi cảm thấy đâu? Quý thanh ảnh lắc đầu, ta không biết, ta đối này không thân. Ân, có sợ không? Quý thanh ảnh sửng sốt, sợ cái gì? Nói xong, nàng chính mình nói tiếp, sợ ngươi đem ta bán đi sao? Phó ngôn trí không hề răng. Quý thanh ảnh bị chính mình ý tưởng đậu cười, cười nói, kia nếu muốn đem ta bán đi nói, bán cho kêu phó ngôn trí đi, được không? Phó ngôn trí. Nàng nhìn phó ngôn trí không nói gì biểu tình, cười con mắt, có thể chứ phó bác sĩ. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, không thể. Nga. Hắn nói, không bán. Quý thanh ảnh cười. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát, có chút nghi hoặc. Lại đi phía trước khai nói, chúng ta trở về xe đã khuya đi. Phó ngôn trí ghé mắt, nhàn nhạt nói, ai nói với ngươi chúng ta buổi tối còn trở về. mươi 38 Đột nhiên không kịp phòng ngừa quý thanh ảnh bị hắn nói chấn trụ. Tùy theo mà đến, là không chế không được mơ màng. Mặt nàng đỏ Trong thân thể máu chạy sôi nhanh hơn, da thịt ẩn ẩn nóng lên. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt, môi giật giật, nửa ngày cũng không có thể nghẹn ra một chữ. Nhận thấy được nàng trầm mặc, phó ngôn trí thực nghiệm chẳng nói, như thế nào? Hắn nói, ngày mai có việc. Quý thanh ảnh. Nàng quay đầu, tiếp xúc đến hắn khoe môi kêu mạt cười sau, hối hận không thôi. Phó ngôn trí. Nàng tức giận mà kêu hắn tên. Phó ngôn trí con môi dưới, như thế nào như vậy không trải qua đầu? Quý thanh ảnh đều không nghĩ để ý đến hắn. Phó ngôn trí cười một cái, không hề đậu nàng. Hắn thấp giọng giải thích. Mười hai giờ trước về đến nhà, tới kịp. Nga. Quý thanh ảnh không hề hỏi nhiều. Phó ngôn trí ghé mắt, nhìn nàng mắt nói, nếu không quay về, ta sẽ trước tiên cùng ngươi nói. Hắn sẽ không ở không trải qua quý thanh ảnh đồng ý, liền mang nàng đến bên ngoài qua đêm. Mặc dù, chỉ là đơn giản qua đêm, chứ phi thực sự có đặc thù tình huống. Quý thanh ảnh nhân thành, liếc hướng nơi khác, ta biết. Nàng rõ ràng biết. Chính mình thích chính là cái cái dạng gì nam nhân. Phó ngôn trí nhìn mắt bản đồ, thấp giọng nói, còn sớm, vây nói trước ngủ một lát. Vậy con ngươi, sẽ vây sao? Quý thanh ảnh hỏi, muốn hay không ta và ngươi nói chuyện tiếm. Phó ngôn trí trầm ngâm một cái trước mắt, không cần, ngươi ngủ một lát. nghe vậy, quý thanh ảnh gật đầu, hảo. Nàng sát sát thật thật cũng có chút mệt nhọc. Thùng xe nội an tĩnh lại. Phong bế trong không gian quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương, bên cạnh người hô hấp lâu dài, ngủ thật sự quý củ. Phó ngôn trí giơ tay, đem điều hòa điều tới rồi một cái thích hợp ngủ độ ấm, lúc này mới từ bỏ. Hạ cao tốc thời điểm, hắn ghé mắt nhìn về phía còn ngủ say người, không dám quấy nhiễu. Ngoài cửa sổ truyền đến hoa cỏ mùi thơm. Quý thanh ảnh là bị đón gió mà đến mùi hương kinh tỉnh, nàng theo bản năng xoa xoa đôi mắt tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện xe không biết khi nào đã dừng. Nàng đứng dậy, trên người khoác áo khoác chạy xuống. Quý thanh ảnh ngẩn ra, túi đầu nhìn trước mặt áo khoác, là phó ngôn trí, nàng gặp qua rất nhiều lần. Trên quần áo còn có ánh mặt trời hương vị. Nàng quay đầu, ghế điều khiển đã không ai. Quý thanh ảnh từ trong bao nhảy ra di động, biên cho hắn gọi điện thoại biên hướng ngoài cửa sổ xem. Nay vừa thấy, nàng cả người liền ngơ ngẩn. Trước hết ánh vào mi mắt. Là xanh đun tươi tốt núi rừng, vài tòa không cao không lùn dây núi vờn quanh. Lại gần một chút, là một tảng lớn bị so le không đồng đều cây xanh vây quanh biển hoa. Muôn hồng nghìn tía hoa nở rộ, đón phong lây đậu. Hoa khai sán lạ, lộng lây bắt mắt. Quý thanh ảnh thình lình. Còn không có phục hồi tinh thần lại, di động kia đoan truyền đến nam nhân quen thuộc thanh âm, tỉnh. Nàng ứng thanh, ngươi ở đâu? Biên nói, quý thanh ảnh biên đẩy ra cửa xe đi xuống. Phó ngôn trí ngước mắt, nhìn về phía kia đưa lưng về phía chính mình người, thấp giọng nói, quay đầu lại. Quý thanh ảnh xoay người. Phó ngôn trí đang đứng ở cách đó không xa, trong tay còn cầm điện thoại, cùng nàng xa xa tương vọng. Nàng sướng sốt. Lướt qua phó ngôn trí hướng hắn sau lưng đi xem. Mặt trái, như cũ là một tảng lớn mặt cỏ, còn có mấy đống tiểu phong ở, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Mà ở mặt cỏ hai sườn lại là một khắc phiến bị quay chung quanh ra tới biển hoa nay một mảnh hoa là nãi màu trắng là thanh hương thanh nhã hoa nhải quý thanh ảnh mắt sáng rực lên con ngươi tràn đầy kinh hỉ nàng kinh ngạc mà nhìn phó ngôn trí môi khẽ nhếch phó ngôn trí đến gần nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát nhẹ giọng hỏi thích Ơn ơn. quý thanh ảnh đột nhiên gật đầu hảo mỹ phó ngôn trí cười chỉ chỉ kia qua đi đi dạo hảo Hai người hướng hoa nhài hải bên kia đi. Cái này mùa, không phải hoa nhài nở rộ thời điểm, rất nhiều hương hoa cũng đều phát hoàng khô héo. Nhưng bởi vì có người chăm sóc duyên cớ, như cũ còn có rất nhiều khai thật sự xinh đẹp. Còn chưa đi gần, liền có nồng đậm hoa nhài mùi hương phiêu tiến cho núi. Quý thanh ảnh không nhìn xuống, không lưng ngửi ngửi. Là nàng thích hương vị. Hai người đi rồi một đoạn ngắn. Quý thanh ảnh mới phát hiện. Này một chỗ trừ bỏ có biển hoa ở ngoài, còn có một chút tiểu động vật, còn có cắm trại căn cứ, bàn đu dây hoạt thang trượt từ từ. du ngoạn hạng mục, đầy đủ mọi thứ. Không đợi nàng kinh ngạc xong, đi vòng vèo trở về cho nàng lấy thủy phó ngôn trí, trong tay trừ bỏ có thủy ở ngoài, còn nhiều cái riều. Quý thanh ảnh hoàn toàn sửng sốt, người còn mang theo riều. Phó ngôn trí ứng thanh, nhắc nhở nàng, lần trước không phải nói muốn chơi. Quý thanh ảnh nghĩ tới. Lần trước ở bệnh viện cửa, bọn họ mua quá một cái diều. Nàng ngước mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt nam nhân. Ở trong nháy mắt kia, quý thanh ảnh đột nhiên phát hiện, nàng đối phó ngôn trí, giống như không đơn giản là thích. Nàng hoàn hoàn toàn toàn lâm vào hắn trong lúc lơ đãng bố trí bây dập. Là cam tâm tình nguyện cái loại này. Quý thanh ảnh không có biện pháp dùng ngôn ngữ tới giải thích là vì cái gì. Nàng chỉ biết, trừ bỏ phó ngôn trí nàng đợi này không bao giờ sẽ thích những người khác mặc dù tương lai có rất nhiều không xác định nhân tố nhưng nàng rõ ràng biết nàng tuyệt đối sẽ không một cái phó ngôn trí liền có thể đem nàng kéo tơ luộc kén ý thức được nàng thất thần phó ngôn trí rối tay ở nàng trước mắt quơ quơ trầm thấp nói hoàn hồn nàng đột nhiên trước mắt phó ngôn trí xem nàng không nghĩ chơi không phải quý thanh ảnh vội vàng đáp ứng ta tưởng Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười. Đi thôi. Hắn đem con diều đưa cho nàng. Quý thanh ảnh tiếp nhận, nàng rất nhiều năm không buông tha diều, trong lúc nhất thời còn nắm giữ không được kỹ xảo. Phó ngôn trí đi theo nàng bên cạnh, nàng chạy chấm lên, hắn liền xoài bước đuổi kịp. Đây là một cái hưu nhàn nghỉ phép khu. Không biết là thời gian làm việc vẫn là mặt khác duyên cớ, nơi này trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, không gặp được những người khác quý thanh ảnh lăn lộn một hồi diều thả bay ở trời cao nàng trong tay cầm lôi kéo tuyến dẫn nó đi phía trước chạy vội tuyến phóng càng ngày càng trường diều càng ngày càng cao nàng ngắm nhìn dừng lại bước chân phó ngôn trí phó ngôn trí dương mắt quý thanh ảnh đối hắn vây vây tay ta mệt mỏi như thế nào thu nha phó ngôn trí bật cười một lần nữa nhận lấy hai người đem con diều thu tuyến một lần nữa kéo lại quý thanh ảnh nhìn chằm chằm nhìn sẽ thiện thanh hỏi ngươi biết vì cái gì ta không bỏ sao phó ngôn trí xem nàng quý thanh ảnh nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói ta sợ lại xa một chút sẽ đem nó đánh mất phó ngôn trí giật mình hắn đốn hạ thấp giọng nói sẽ không quý thanh ảnh ngước mắt phó ngôn trí ánh mắt thẳng tắp mà xem nàng thấp giọng nói liền tính đánh mất nó cũng sẽ trở về tìm ngươi quý thanh ảnh sửng sốt Phó ngôn trí ru mắt, nhìn nàng bởi vì chạy vội mà lộn loạn đầu tóc, có vài sợi tóc bị gió thổi loạn, dán ở gương mặt. Hắn rôi tay vấn lên. Hai người ánh mắt chạm vào nhau. Phó ngôn trí đồng mắt, chỉ có nàng. Có như vậy trong nháy mắt, quý thanh ảnh thấy được hắn đáy mắt ôn nhu, Thực không thể tưởng tượng. Hai người tay còn cầm cùng cái riểu, không có bông ra. Quý thanh ảnh đâm tiến hắn đáy mắt, trái tim thật mạnh ngảy dự. Mơ hồ mà. Nàng cảm thấy muốn phát sinh điểm chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới, phó ngôn trí đột nhiên loan hạ lưng đến, thấp giọng hỏi, vừa mới câu nói kia, nghe hiểu. a, phó ngôn trí ru mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nó sẽ trở về tìm ngươi, vô luận là diều, vẫn là người. Quý thanh ảnh đột nhiên hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Nàng vì cái gì, nghe không hiểu phó ngôn trí lời nói. Rõ ràng mỗi một chữ đều rất quen thuộc, nhưng chính là lý giải không đến càng sâu chỗ phó ngôn trí khẽ thở dài một cái thấp giọng nói quý thanh ảnh quý thanh ảnh nhìn hắn phó ngôn trí cùng nàng đối diện nhìn nàng né tránh ánh mắt cười hạ chúng ta thương lượng chuyện này quý thanh ảnh trước mắt ngươi nói phó ngôn trí đốn hạ thấp giọng nói nhân vật trao đổi một chút a nàng không hiểu phó ngôn trí nhìn nàng ngốc ngốc biểu tình con ngươi hiện lên một tia cười nghe không hiểu ân Quý thanh ảnh nhấp môi, người nói trắng ra điểm. Phó ngôn trí con môi dưới, đem con diều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhét trở lại nàng lòng bàn tay, thanh âm chấm thấp, về sau, người đi phía trước chạy, ta tới truy ngươi. Quý thanh ảnh giật mình lăng, không thể tin tưởng mà dương mắt xem hắn, môi mấp máy, người nói cái gì? Ngươi nghe hiểu. Phó ngôn trí ánh mắt chấm tĩnh, tiếng nói chấm thấp, thực xin lỗi, làm ngươi chạy thời gian dài như vậy. Quý thanh ảnh đột nhiên lắc đầu. Nàng không cảm thấy xin lỗi, những cái đó tất cả đều là nàng chính mình nguyện ý. Ta không cảm thấy. Trước hết nghe ta nói xong. Phó ngôn trí túi người xem nàng, ánh mắt thâm thúy, quyết định này, không phải nhất thời xúc động. Hắn thanh âm phóng nhẹ, mang theo điểm chấn an hương vị, phía trước là ta quyết định sai lầm, chủ động chuyện này, hẳn là làm nam nhân tới. Quý thanh ảnh vẫn là lắc đầu. Nàng nhìn gần trong gang tức hắn, cắn môi nói, nhưng ta cảm thấy không cần thiết ta không cảm thấy chính mình nên bị truy phó ngôn chí cười ta cảm thấy muốn hắn bình tĩnh nói ta không nghĩ những người khác đều có thể hưởng thụ đến quyền lợi cùng sủng ái ngươi không có quả thật hiện tại xã hội có ái liền phải đuổi theo nữ truy nam từ lâu thành phổ biến hiện tượng nhưng ở có chút người trong mắt lại như cũ cảm thấy nữ truy nam thực hèn mọn thậm chí khinh thường phó ngôn chí không nghĩ ở về sau người khác ở biết quý thanh ảnh trước chủ động thời điểm Đối nàng đầu đi khắc thường ánh mắt, thậm chí ở sau lưng, nói nàng cho không như thế nào. Mặc dù phó ngôn trí không cảm thấy hai người chi gian sẽ có ai yêu cầu cho không, nhưng như vậy ngôn luận, hắn không muốn nghe thấy, càng không muốn làm quý thanh ảnh nghe thấy. Nữ hải tử sinh ra nên bị sủng ái. Hung chi là hắn thích người. Nàng có được như vậy quyền lợi. Hắn cúi đầu, nghiêm túc nói, về sau người khác hỏi người, cùng ta là cái gì quan hệ? Ngươi chính đại quang minh mà nói cho bọn họ. Hắn nói không nhẹ không nặng, dừng ở nàng bên thai, ta là người người theo đuổi. Im miệng không nói một lát. Quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn, nhất định phải như vậy. Phó ngôn trí gật đầu, mỉm cười, liền như vậy không nghĩ bị ta truy. Không phải. Quý thanh ảnh đối thủ chỉ, nhỏ giọng nói, ta chính là tưởng sớm một chút có cái bạn trai. Phó ngôn trí không nhìn xuống, cười khẽ ra tiếng. Hắn hướng nàng ra đây nỗ lực sớm một chút đuổi theo đại mỹ nhân đến mặt sau hai người đem con diều thu hảo quý thanh ảnh đi thượng cái toilet lại trở lại xe bên thời điểm phó ngôn chí từ cốp xe lấy ra nàng phía trước không phát hiện đồ vật hắn là thật sự mang quý thanh ảnh tới ăn cơm dã ngoại hồng bạch tiểu ô vương phô khai mặt trên bãi tiểu giỏ che đồ ăn vặt thậm chí còn có phó ngôn chí không biết từ chỗ nào biến ra đồ ngọt trạng vạng hoàng hôn đem xanh thảm sắc không trung nhiễm hồng Giống tranh sơn dầu giống nhau xinh đẹp. Hai người bị hương hoa vây quanh, bị hoàng hôn bao phủ, hình ảnh Mỹ làm người không đành lòng đánh vỡ. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị này đó. Quý thanh ảnh xem đến sửng sốt sửng sốt. Phó ngôn tri ân thanh, thấp giọng nói, tối hôm qua tan tầm sau đi một chuyến siêu thị. Hắn vừa nói, quý thanh ảnh trước mắt như là hiện lên hắn một người đi siêu thị hình ảnh. Nghĩ, nàng nhấp môi rời nói, ngươi lần sau đi có thể kêu ta. Phó Nôn Chí cười, Hảo, nếu không phải thời gian không cho phép, hai người thật đúng là có thể bên ngoài qua đêm. Đến buổi tối tám giờ, bọn họ mới đi vòng bèo. Đường phố hai sườn đèn đường sáng lên, như là dẫn đường người giống nhau. Quý Thanh ảnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên nhớ tới điểm chuyện gì, nàng ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Phó Nôn Chí, Phó Nôn Chí ứng thanh, Ân. Quý Thanh ảnh nhíu nhíu mày ngươi có phải hay không đã biết điểm cái gì phó ngôn trí không rõ nguyên do bớt thời giờ xem nàng mắt biết cái gì quý thanh ảnh nhìn chằm chằm hắn sườn mặt nhìn sau một lúc lâu cũng có chút nghi không xác định nàng chấm ngâm giây lát nhẹ nhàng lắc lắc đầu không có việc gì phó ngôn trí đốn hạ đột nhiên hỏi có chuyện gì là không thể làm ta biết đến quý thanh ảnh không phải nàng nhẹ giọng nói không phải cái gì đại sự nghe vậy Phó ngôn trí ứng thanh, không lại hỏi nhiều. Quý thanh ảnh nhìn hắn nhìn sẽ, yên lặng thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy, phó ngôn trí hẳn là không biết nàng cùng cái kêu bác sĩ đối thoại. Nhưng lại giống như biết. Bằng không hắn như vậy hao hết tâm tư làm hai người nhân vật trao đổi là vì cái gì. Sáng sớm hôm sau, quý thanh ảnh thu được phó ngôn trí làm người đưa tới bữa sáng. Nàng khẽ môi con cong, vui vẻ ra mặt mà chụp ảnh chụp cho hắn. Quý thanh ảnh cảm ơn phó bác sĩ đồ uy phó ngôn trí giữa trưa tới bệnh viện sao quý thanh ảnh mở ra ngươi không nội phó ngôn trí không xác định không tới nói ta cho ngươi đến cơm quý thanh ảnh dở khóc dở cười phùng di động hỏi ngươi đây là muốn xen vào ta một ngày tam cơm sao phó ngôn trí hồi thực mau cho phép sao quý thanh ảnh cười chậm gì gì gõ ra hai chữ cho phép phó ngôn trí không cùng nàng nhiều liêu đến phòng sau Hắn liền buông xuống di động. Buổi sáng như cũ vội, cơ hồ không có nghỉ ngơi khoảng cách. Thậm chí rất nhiều lần, thần kinh đều đi theo căng thẳng. Đến giữa trưa thời điểm, phó ngôn trí vội xong hồi phòng. Từ thánh lễ cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về, mà hắn phía sau, còn theo một người. Là tô huyền ánh. Phó ngôn trí ánh mắt không có bất luận cái gì dừng lại, cởi áo bờ lật trắng treo ở một bên, kéo ra ngăn kéo. Phó bác sĩ... Tô Huyền Oánh trong tay dẫn theo hộp giữ ấm, nhẹ nhàng mà hồ thanh. Phó ngôn chí nâng hạ mắt, "Tô bác sĩ, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, có chuyện gì sao?" Tô Huyền Oánh nhếch môi, nhìn mắt còn ở văn phòng Từ Thành Lễ, không ra tiếng. Từ Thành Lễ hiểu rõ, cười cười nói, "Ra đi nhà ăn, các ngươi liêu. "Đợi lát nữa." Phó ngôn chí lạnh lùng nói, cùng nhau qua đi. Từ Thành Lễ, hắn liếc mắt Tô Huyền Oánh trong tay dẫn theo đồ vật, dùng ánh mắt ý bảo Phó ngôn trí giống không nhìn thấy giống nhau, ngự khí bình tĩnh nói, tô bác sĩ, là có công tác sự. Tô huyền ánh mặt tráng bệnh lắc đầu, không phải. Nàng không nghĩ tới, phó ngôn trí thật sẽ như vậy vô tình. Ở nàng trong ấn tượng, phó ngôn trí tuy rằng lạnh nhạt ít lời, nhưng cũng không phải một cái chân chính lạnh băng người. Hắn làm việc có chừng mực, vô luận là đối ai, đều sẽ lưu ba phần đường sống. Mặc dù là phía trước cự tuyệt người khác, hắn cũng sẽ không như thế từ thánh lễ nghe đều có chút không đành lòng hắn cụ thanh thường đem không khí giảm bớt giảm bớt lời nói còn chưa nói xuất khẩu phó ngôn trí di động tiếng trung vang lên trên mặt hắn biểu tình nháy mắt nhu hòa chút thanh âm cũng có độ ấm thu được ân quý thanh ảnh dở khóc dở cười ngươi là tính toán mỗi ngày cho ta đưa một đoá hoa nhài sao phó ngôn trí ứng thanh thấp giọng hỏi không thích hoa nhài thích nha quý thanh ảnh nhìn chằm chằm trong tay hoa nói có thể hay không quá lo lắng sẽ không phó ngôn trí cầm lấy một cái khác ngăn kéo cơm tạm thấp giọng nói thích là được quý thanh ảnh cười nghe hắn bên này động tĩnh nhẹ giọng hỏi ngươi mới vừa vội xong sao ân tính toán đi ăn cơm ăn căn tin ân phó ngôn trí như là là ám chỉ cái gì không nhanh không chầm nói ngươi không tới ta chỉ có thể ăn căn tin Tô huyền ánh nhìn ly chính mình càng ngày càng xa bóng dáng, tay chặt chẽ mà nắm chặt hộp đồ ăn, đầu ngón tay trở nên trắng, thần sắc mắt thường có thể thấy được khó coi. Nàng cắn môi, chỉ cảm thấy phó ngôn Chí phía trước cự tuyệt sở hữu, đều không bằng giờ phút này tới lực đánh bào đại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phó ngôn Chí có một ngày sẽ như vậy cùng một nữ nhân nói chuyện. Thanh tuyến nu hòa, thậm chí còn, nhất nhất cùng nàng hội báo chính mình hành tung. Nàng nếu không nghe lầm nói, phó ngôn trí còn cấp người kia đưa hoa. Sao có thể? Phó ngôn trí sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Treo điện thoại. Từ Thành lễ nhìn về phía phó ngôn trí, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Phó ngôn trí dương mắt. Từ Thành lễ quay đầu lại nhìn mắt, đệ nặng thanh nói, ngươi làm có phải hay không thật quá đáng? Cái gì quá mức? Từ Thành lễ, ngươi nói cái gì? Ngươi không thấy được tô bác sĩ là tới tìm ngươi ăn cơm. Nàng trong tay còn cầm hộp đồ ăn, không chừng là người thân thủ làm. Phó ngôn trí đôi tay cắm túi, nhàn nhạt nói, sao đó đâu? Cùng ta có quan hệ gì? Từ thanh lễ, hắn không muốn cùng cố ý giả ngu người ta nói lời nói. An tĩnh một lát, hắn dơ dơ lên cầm hỏi, tô bác sĩ, có phải hay không khi nào đắc tội quá ngươi? Liên phó ngôn trí thường lui tới hành vi tới nói. Thật sự sẽ không như thế. Từ thành lễ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến, có lẽ là Tô Huyền Ánh ở khi nào đắc tội quá Phó Ngôn Trí. Phó Ngôn Trí không tiếp lời. Hắn nghĩ tới hôm trước Triệu Lấy Đông nói những lời này đó. Kỳ thật Triệu Lấy Đông cũng không quá rõ ràng Tô Huyền Ánh cùng Quý Thanh Ảnh ở hành lang thời điểm nói gì đó. Hai người bọn nàng đối thoại thời điểm, chỉ là có mặt khác hộ sĩ si thấy, rồi sau đó tiểu phạm vi truyền bà khai. Tô Huyền Ánh thích Phó Ngôn Trí. Trong viện người đại đa số đều biết, nhưng nàng vứt không dưới dáng người truy người, thậm chí không quá xỉ nữ truy nam loại sự tình này, chỉ ngẫu nhiên sẽ đối phó ngôn trí đưa ra mời, ám chỉ. Đến nỗi quý thanh ảnh, cũng là gần nhất bị đại gia truyền thực hỏa đại mỹ nhân người theo đuổi. Đối thoại nội dung nàng không biết, nhưng triệu lấy đông lại từ đồng sự chỗ đó nghe được mặt khác không tốt lắm luôn luận. Là tô huyền ánh cùng bạn tốt đối thoại. Nàng nói cho thân mật đồng sự. Nói nàng hỏi qua quý thanh ảnh, nàng cùng phó ngôn trí cái gì đều không phải. Nàng chỉ là so phó ngôn trí mặt khác người theo đuổi xinh đẹp một chút một nữ nhân mà thôi. Thậm chí còn nói, quý thanh ảnh chẳng biết xấu hổ, da mặt dày, truy nam nhân đuổi tới bệnh viện, cấp nữ nhân mất mặt linh tinh. Rất nhiều khó nghe nói, triệu lấy đông đang nhìn phó ngôn trí sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, liền im tiếng. Ở triệu lấy đông nói khoảng cách, phó ngôn trí thất thần. Hắn nghi tới mấy ngày nay quý thanh ảnh khác thường hành động, ở có chút tức giận đồng thời, càng có rất nhiều đau lòng. Quý thanh ảnh không phải cái sẽ sau lưng nói người nhàn thoại người, mặc dù là bị bị khuất, cũng không cùng phó ngôn trí nói một lời nửa ngữ. Nếu không phải chịu lấy đông, phó ngôn trí khả năng đến bây giờ còn chỉ là cảm thấy, nàng là chạy bệnh viện chạy đã mệt mới không tới. Quen thuộc người đều biết, phó ngôn trí thực bênh vực người mình. Hắn nhìn như lạnh nhạt nhạt nhẽo nhưng một khi là có người xúc phạm tới chính mình để ý người hoặc sự thời điểm hắn so bất luận kẻ nào đều phải bất công một hồi lâu không nghe được đáp án từ thành lễ bất mãn hỏi câu suy nghĩ cái gì phó ngôn trí liếc hắn mắt ngữ khí lạnh nhạt nói không có từ thành lễ vậy ngươi lần sau đối tô bác sĩ ôn nhu điểm ta xem nàng vừa mới đều phải khóc phó ngôn trí mắt cũng chưa nâng lạnh nhạt nói ngươi đau lòng nói ngươi ôn nhu điểm từ thành lễ Hắn hết trô nói rồi sau một lúc lâu, tách ra đề tài, không nói tô bác sĩ, vừa mới là cái kia người theo đuổi cho người gọi điện thoại. Phó ngôn trí một đốn, đột nhiên dừng lại bước chân. Tư thanh lễ vẻ mặt mặt danh, ngươi làm gì? Phó ngôn trí xem hắn, từng câu từng chữ nói, nàng không phải ta người theo đuổi. Không phải. Tư thanh lễ nhúng mày, đại gia không đều nói như vậy sao? Phó ngôn trí tiếp tục đi phía trước đi, vân đạm phong kinh nói bọn họ hiểu lầm là ta ở truy người. Ngày đó buổi chiều, đệ nhất viện chiêu bài có tân đề tài, bác sĩ các hộ sĩ ở nghỉ ngơi khoảng cách, khẩu khẩu tương truyền. Tựa núi cao tuyết trắng phó bác sĩ cây vạn tuế ra hoa, hắn chính miệng thừa nhận trước kia tới bệnh viện sườn sáng mỹ nhân, không phải tới truy hắn. Cái kia mỹ nhân kỳ thật là hắn theo đuổi đối tượng. Sườn sáng mỹ nhân chi tới bệnh viện đưa cơm là phó bác sĩ đau khổ nan nghỉ, mà gần nhất. Phó bác sĩ biểu hiện không tốt, chọc sơn sám mỹ nhân sinh khí, cho nên không tới bệnh viện. Tan tầm thời điểm, Lâm Hạo Nhiên nghe được phòng tiểu hộ sĩ chém đinh chặt sắt ngôn luận thời điểm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này như thế nào cùng hắn biết đến kịch bản, bất đồng. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp cấp phó ngôn trí gọi điện thoại. Chuyện gì? Ta ở phòng nghe được điểm lời đồn, ngươi biết đi. Phó ngôn trí chí chính thu thập đồ vật tính toán tan tầm, nghe được lời này thời điểm hắn sốc sốc mí mắt cái gì lời đồn lâm hạo nhiên thanh hạ giọng đem nghe được nói cho hắn thuật lại một lần cuối cùng hỏi bọn họ thế nhưng nói ngươi ở truy người này quả thực là thiên đại chê cười mấy chữ này còn không có ra tới phó ngôn chí đánh gãy không phải lời đồn lâm hạo nhiên meo mắt cái gì phó ngôn chí vân đạm phong thanh nói ta là ở truy quý thanh ảnh lâm hạo nhiên hắn ngạnh hạ vuột miệng tốt ra vì cái gì Cái gì vì cái gì? Hắn ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói một kiện thực bình thường sự thật, ta thích nàng, cho nên truy nàng, còn có vấn đề. Nói xong, phó ngôn trí cũng không đợi hắn trả lời, đạm mặc nói, treo. Cửa, tô huyền ánh ôm cuối cùng một tia niệm tưởng lại đây, không dự đoán được sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Phó ngôn trí từ văn phòng ra tới, vừa nhấc mắt liền thấy được nàng. Hắn ánh mắt không ở trên người nàng có một lát dừng lại lập tức đi rồi phó ngôn trí tới thời điểm quý thanh ảnh đang ở làm sườn xám trong phòng lộn xộn mà một chương bàn lớn tử liên quan trên mặt đất cùng trên sofa đều thả nàng phải dùng công cụ môn mở ra hai người ánh mắt đối thượng. quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng nói ta nơi này hảo loạn phó ngôn trí nhướng mày hắn liếc mắt thuận miệng nói xác thật rất loạn quý thanh ảnh quất bách có chút bị hắn lời nói cấp sạch đến Giống như là chính mình ở nhà không yêu sạch sẽ bộ dáng bị thích người phát hiện giống nhau, nàng trừng hắn mắt, vậy ngươi đừng nhìn. Phó ngôn trí câu môi dưới, đáp ứng, hảo. Quý thanh ảnh. Nàng nhấp môi dưới, tưởng cho chính mình biện giải biện giải, lại tìm không thấy thích hợp nói, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nàng ngước mắt nhìn trước mặt mặt mày anh tuyển nam nhân, rời mắt, ngươi hôm nay tàn tầm hảo đúng giờ. ân Phó ngôn trí xem nàng. Buổi tối muốn ăn cái gì? Quý thanh ảnh ánh mắt sáng lên, tôn hùng đất. Phó ngôn trí nhìn nàng con ngươi chờ đợi, cười cười, hảo. Gió lạnh phơ phất, sắc trời còn không có hoàn toàn ám đi xuống, còn có điểm ảm đạm quang làm nổi bật. Trong tiểu khu này sẽ cũng không an tĩnh, vừa lúc là tan tầm về nhà thời gian, ra ra vào vào người không ít. Ngẫu nhiên, quanh hơi thở còn có không biết từ nào hộ phiêu tán ra tới mùi hương chui vào. Quý thanh ảnh đi theo phó ngôn trí bên cạnh, ăn ăn tĩnh tĩnh mà. Hai người không lái xe, ra tiểu khu quẹo trái, đi bên kia náo nhiệt phố xá. Quý thanh ảnh thèm tôn hùn đất thật dài một đoạn thời gian, nhưng trong lúc nhất thời không tìm thấy cơ hội tới. Phó ngôn trí quen cửa quen nẻo mảnh đất nàng vào một nhà cửa hàng, vừa vặn tốt, hai người đến thời điểm còn không cần xếp hàng trở tòa. Điểm hào cơm. Quý thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng cảnh vật chung quanh. Thấp giọng cùng Phó Ngôn Trí nói chuyện, thật nhiều người à. Liên vài phút công phu, bên ngoài bắt đầu lấy hảo xếp hàng. Phó Ngôn Trí ân thanh, giải thích nói, có thể là hương vị cũng không tệ lắm. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, khả năng. Nàng nhấp môi, ngươi phía trước không có tới quá. Phó Ngôn Trí gật đầu. Hắn đối hải sản linh tinh đồ vật không cảm bạo, ngày thường cùng Lâm hạo nhiên bọn họ tụ hội cái gì, cũng đều là ven đường nướng bờ bờ cờ. Tôm hùm đất loại này hơi chút có chút phiền toái đồ ăn, rất ít tan. Không một hồi, sắc hương vị đều đầy đủ tôm hùm đất thượng bàn. Chỉ là nghe mùi hương, quý thanh ảnh liền đói bụng. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu hạ, hai người mặt bộ hình dáng bị câu họa ra tới. Quý thanh ảnh ăn trước điểm khác lóc bụng. Nàng lơ đãng dương mắt thời điểm, đối diện nam nhân ở lột tôm. Hắn ngón tay thon dài như ngọc, thông thả ung dung mà đem tôm sắc kéo xuống. Rồi sau đó đem hoàn chỉnh tôm thịt đặt ở một bên bạch chén sứ thượng. Quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem. Đông dưng, kia chén tôm thịt đẩy đến nàng trước mặt. Nàng sứng sốt, kinh ngạc xem hắn. Phó ngôn trí lây quá một bên khăn giấy lau tay, thanh tuyến chấm thấp, ăn trước, còn muốn liền nói. Chú ý tới quý thanh ảnh không nhúc đích, phó ngôn trí hơi hơi nâng hạ mắt, không thích. Không phải. Quý thanh ảnh xem hắn, chính ngươi ăn liền hảo ta có tay ta có thể chính mình lột nghe vậy phó ngôn trí thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây đột nhiên cười quý thanh ảnh a hắn nhìn nàng còn nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng ngươi lời nói sao quý thanh ảnh gật đầu phó ngôn trí hiểu rõ nhắc nhở nàng ta ở truy ngươi quý thanh ảnh chớp hạ mắt truy người cũng có thể không lột tôm phó ngôn trí hắn bất đắc dĩ thấp giọng nói ngươi nhìn xem cách vách À, quý thanh ảnh theo bản năng hướng cách vách xem. Cách vách ngồi chính là một đôi tiểu tình lữ, nữ sinh đang theo nam sinh làm nũng, ồn ào muốn hắn lột tôm, còn nói nam sinh không lột chính là không yêu nàng. Quý thanh ảnh nghe lén bọn họ vài giây đối thoại, lấy quá một bên trà chanh uống lên hai khẩu ăn ủi. Hiện tại là phải dùng lột tôm còn chứng minh cảm tình sao. Đó có phải hay không sẽ quá làm tiêu? Nàng nhỏ giọng hỏi. Phó ngôn trí con môi dưới. Học nàng động tác đi phía trước như người, ánh mắt sáng quát nhìn nàng. Hai người tầm mắt giao triển, ái mội hơi thở ở lên men, quanh quẩn quanh thân. Ở âm ý tiểu điếm, phó nôn trí nói dừng ở nàng bên hai, ở trước mặt ta, nhiều làm ra vẻ đều có thể. mươi 39 Có như vậy trong nháy mắt, quý thanh ảnh bừng tỉnh cảm thấy, nhà này tiểu điếm chỉ có bọn họ hai. Nàng bên hai, chỉ có hắn một người thanh âm. Tông màu ấm ánh đèn câu hỏa nam nhân khuôn mặt. Nhìn qua thiếu vài phần lãnh đạo, nhiều vài phần ôn nhu. Nàng nhìn chằm chằm phó ngôn trí mặt mày nhìn, liếm môi dưới nói, kia vạn nhất ngươi ngại phiền đâu. Phó ngôn trí buồn cười xem nàng, sẽ không. Quý thanh ảnh lại lần nữa có bất tán cảm, ngươi như thế nào xác định sẽ không. Phó ngôn trí không lên tiếng, chỉ thẳng lăng lăng nhìn nàng. Cặp kia đồng mắt, ở ánh đèn điểm suyết hạ, chỉ có nàng một người. Quý thanh ảnh cảm thấy... Nàng giống như bị phó ngôn trí một ánh mắt cấp liêu. Nàng nhấp khẩu trà tranh hạ nhiệt độ, không lại truy nguyên hỏi đi xuống. Có chút đáp án, nội tâm biết liền hảo. Kế tiếp thời gian, nàng hưởng thụ phó ngôn trí chuyên trúc phục vụ. mau ăn xong thời điểm, quý thanh ảnh di động liên tục chấn động lên. Nàng chọn hạ mi, liếc mắt nói, dung tuyết cho ta phát tin tức. Nói, nàng giải khóa cờ lật mở. Vừa cờ lật mở, dung tuyết tin tức nối góp tới, cách màn hình. Quý thanh ảnh đều có thể cảm nhận được nàng kích động tâm tình. Dung tuyết, thanh ảnh tỷ, Ta vừa mới nghe được tin tức. Nói năm nay cả nước đại tái nếu qua nói, có thể bắt được địch ra thư mời. Dung tuyết, a a a a a cái kia cao xa địch ra a. Dung tuyết, trừ bỏ cái này ở ngoài, lần này chúng nó còn đối cả nước thiết kế đại tái có đầu tư tài trợ. Dung tuyết, ta còn trộm nghe được tin tức, nói đúng không thiếu thiết kế sư đều báo danh thăm gia. Liền vì địch ra thư mời. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Nàng rũ mắt nhìn Dung Tuyết một cái lại một cái tin tức tiến vào, thất thần. Nhận thấy được nàng an tĩnh, phó ngôn trí rũ mắt hỏi thanh, làm sao vậy? Quý thanh ảnh hoàn hồn, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng dương mắt nhìn về phía hắn, nhấp môi dưới, nàng đang nói công tác. Quý thanh ảnh, ân, đã biết. Dung Tuyết, thanh ảnh tỉ, ngươi vì cái gì một chút đều không kích động. Quý Thanh Ảnh, còn không có xác định xuống dưới đi. Hiện tại kích động, vạn nhất hậu kỳ địch ra không tài trợ đâu, kia không phải được mất vọng. Dung Tuyết, giống như cũng đối cờ AQL, ta đây trước bình tĩnh một chút. Nhưng ta lại cảm thấy loại sự tình này nếu truyền ra tới, khẳng định liền không phải bắt gió bắt bóng. Quý Thanh Ảnh, ân. Đại để là đã nhận ra Quý Thanh Ảnh lãnh đạm, Dung Tuyết thật cẩn thận đã phát cái hỏi câu, Thanh Ảnh tỉ. Như thế nào cảm giác ngươi không phải thực vui vẻ, ngươi không phải thích địch gia đại tú sao? Quý Thanh ảnh nhìn chằm chằm nàng này tin tức nhìn thật lâu sau, gõ hạ hai chữ, không có. Nhưng cái này không có, nàng cũng nói không rõ hay không nhận nàng không co không vui, vẫn là không có thích địch gia đại tú. Từ trong tiệm ra tới, thời gian còn sớm. Ban đêm mới vừa bắt đầu, đường cái người đến người đi, phong thực yên lặng. Nay quanh thân cao lầu cho vót, mấy cái thương trường vần quanh. Phi thường náo nhiệt. Đi ở ven đường, có thể thấy cao lầu biến hoa ánh đèn, còn có thể nghe thấy cách đó không xa quảng trường loa thanh. Quý thanh ảnh hưởng thụ ban đêm sinh hoạt hơi thở, trên mặt tươi cười thực đạo, trở về sao? Phó ngôn trí dụ mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng nói, không mặt khác muốn đi địa phương. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn, đôi mắt loé loé, ta nghe nói nơi này phụ cận có cái quảng trường, mỗi ngày buổi tối đều có ván trượt thi đấu. Phó ngôn trí vẫn là xem nàng, đối ván trượt cảm thấy hứng thú. Quý thanh ảnh điểm phía dưới, cũng không phải, chính là muốn đi xem. Kia đi thôi. Phó ngôn trí kỳ thật không như thế nào dạo quá này quanh thân. Hắn không thời gian kia, hơn nữa một người đại nam nhân ra tới tản bộ cũng rất quái lạ. Hai người không nhanh không chậm mà ở trên phố đi tới, quảng trường chuyển một cái phố liền đến. Kia một chỗ đều là người trẻ tuổi du ngọn nơi, còn có thiếu bộ phận tiểu hài tử. Hai người qua đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đám người ở thi đấu. Bọn họ đứng ở ván trượt thượng, hành tẩu thông thuận tự nhiên. Trong sân thiếu niên ngẫu nhiên còn huyễn kỹ, khí phách hăng hái. Dẫn tới vây xem quần chúng thét trói thai liên tục. Quý thanh ảnh an an tĩnh tĩnh mà nhìn, không ra tiếng. Phó ngôn trí cũng không quấy dày nàng, hắn một tay cắm túi, đứng ở nàng bên trái, thường thường nhìn xem trong sân biến hóa, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn ánh mắt ở quý thanh ảnh trên người. An tĩnh hồi lâu, quý thanh ảnh đột nhiên nói, ta khi còn nhỏ cũng học quá. Phó ngôn trí ân thanh, nhiều tiểu. Bảy tám tuổi thời điểm. Nàng cười cười, kia sẽ trường học thật nhiều đồng học đều chơi, ta cuốn lấy bà ngoại cho ta mua. Phó ngôn trí hơi đốn, theo nàng lời nói đi xuống, sau đó đâu. Sau đó, quý thanh ảnh nghĩ quá vãng sự tình, đống chốc cười cười. Nàng không ai giáo. Ba ngoại tuổi lớn. Không có biện pháp bồi nàng chơi loại này hao phí thể lực vận động hạng ngủ. Mặt khác đồng học đều có cha mẹ giáo, quý thanh ảnh chỉ có thể một người chậm rãi sơ xoạng. Nàng quăng ngã rất nhiều lần, đầu gối bị nàng khai chảy ra, máu chảy đầm địa. Nàng sợ bà ngoại đau lòng, căn bản không dám làm nàng biết, đều là chính mình một người trộn cầm tiền mừng tuổi đi mua thuốc. Nhưng nàng sợ đau, không thể đi xuống tàn nhẫn tay, làm vết xẻo thật lâu không thể khép lại. Lúc sau có thứ bị bà ngoại thấy. Nàng liền không cho Quý Thanh ảnh chơi. Nàng quá đau lòng. Nhưng kia hội, Quý Thanh ảnh đã đang sờ tắc trung học biết. Không sau đó, Quý Thanh ảnh xem hắn, chính là mua chính mình học, học được sau liền không lại chơi. Phó ngôn chí hơi giật mình, liễm mắt nhìn nàng thật lâu sau, thấp giọng hỏi, "Đau không?" "A." Nàng hoảng hốt, ngã tiến hắn sâu thẳm đồng mắt. Phó ngôn chí lặp lại một lần, mới vừa học thời điểm có phải hay không té ngã. Ân Đau không? Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Đã thật lâu người không hỏi qua nàng vấn đề này. Bà ngoại đau lòng nàng, ôm nàng an ủi. Nhưng quý thanh ảnh thực kiên cường, nàng không ở bà ngoại trước mặt rất nước mắt, ôm chính mình đầu gối nói không có việc gì, nàng không đau. Lại sau lại, các bạn học ngẫu nhiên biết được nàng sẽ ván trượt khi, cũng chỉ là thô thô thiển thiển tìm hiểu quá vài câu, hơi thêm kinh ngạc hạ. Nói không nghĩ tới nàng sẽ ván trượt. Cảm giác không giống như là nàng sẽ thích hạng mục. Nhưng không ai hỏi qua, nàng học thời điểm té ngã, có đau hay không. Quý thanh ảnh phát hiện, nàng thật sự làm kiêu. Nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình thực kiên cường. Đến bây giờ, nàng mới cảm thấy không phải. Nàng kỳ thật cũng thực yếu ớt. Đối với phó ngôn trí cặp kia mắt, nàng dỡ xuống phòng bị cùng ngụy trang, nhẹ giọng nói, kia sẽ còn rất đau. Khóc sao? Quý thanh ảnh? Không có. Nàng liếc mắt phó ngôn trí, cười nói, ta kia sẽ nhưng kiến cường. Nói xong, nàng nhìn về phía trầm mặc nam nhân, ngươi như thế nào không nói lời nào. Phó ngôn trí ứng thanh, không biết nói cái gì. Quý thanh ảnh. Nàng không nói gì, vừa định hỏi ngươi có phải hay không không lời nói cùng ta nói, phó ngôn trí đột nhiên sườn hạ thân. Ta đêm nay có thể hay không xin một cái phúc lợi. a quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn. Phó ngôn trí không lưng. Từng câu từng chữ hỏi, có thể chứ. Hắn hơi thở tới gần, quý thanh ảnh mặt khống chế không được đỏ. Nàng chấp chấp mắt, vừa định hỏi là cái gì phúc lợi. Phó ngôn trí đột nhiên ruôi tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn tay, còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Như là ở trấn An, nhiều năm trước cái kia bị đau khóc tiểu bằng hữu Quý thanh ảnh thân mình hơi cương. Phó ngôn trí không có làm quá khác người hành động, chỉ ôm nàng một hồi ở hắn buông ra quý thanh ảnh thời điểm nàng còn nghe được một câu về sau có thể không cần như vậy kiên cường đêm đó quý thanh ảnh đã lâu làm rất mộng, mơ thấy nàng rất ít sẽ mơ thấy người nàng thay đổi rất nhiều lại giống như cái gì cũng chưa biến nàng từ chỗ rẽ chỗ xuất hiện thức tha nhiều vẻ mà chiều nàng đến gần ngồi xổm nàng trước mặt dôi tay đem trên mặt nàng nước mắt lao đi ôn nhu hỏi nàng như thế nào khóc quý thanh ảnh không nói lời nào Nước mắt không chế không được đi xuống rớt. Nàng nói, có phải hay không tưởng mụ mụ? Nói xong, nàng lại sờ sờ quý thanh ảnh đầu, nói cho nàng, Hảo, về sau mụ mụ không đi rồi, chúng ta tấm ảnh nhỏ không khóc. Quý thanh ảnh nhìn nàng, kinh hỉ lại ngoài ý muốn, truy vấn, thật vậy trang. Thật sự, nàng hống quý thanh ảnh. Cảnh trong mơ vừa chuyển, tới rồi nàng rời đi ngày đó. Nàng không mang quá nhiều đồ vật, chỉ có một dương hành lý. Nàng nói cho Quý Thanh Ảnh, nàng có quá nhiều chuyện không có làm, muốn đi trước làm, tấm ảnh nhỏ ngoan ngoãn mà đi học, chờ mụ mụ vội xong rồi liền trở về xem ngươi. Trấn nhỏ Hoàng Hôn đặc biệt xinh đẹp, mỗi ngày tan học sau, Quý Thanh Ảnh liền dọn tiểu băng ghế ngồi ở cửa. Cùng trải qua hàng xóm chào hỏi, vĩnh không mệt mỏi mà ngắm nhìn đầu hẻm chỗ rẽ chỗ. Nàng chờ a chờ, xuân đi lại đông tới. Mùa đông gió lạnh lạnh run, bà ngoại cùng hàng xóm mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Các nàng làm nàng về phòng, bên ngoài quá lạnh. Nàng không muốn. Đến phát sốt tiến bệnh viện, nàng mới không thể không từ bỏ mỗi ngày ngồi canh. Lại lúc sau, kia căn lôi kéo tuyến đột nhiên liền chặt đứt, giống diều giống nhau. Bay lượn không trung diều, một khi bị thả bay, liền sẽ không lại trở về. Mặc dù là trở về, nó cũng không hề là nàng lúc ban đầu muốn cái kia. Quý thanh ảnh tỉnh lại thời điểm, sơ đến trên mặt nước mắt. Nàng dối tay. Đem đèn bàn mở ra sau, chậm rãi ngồi dậy. Nàng rôi tay xoa xoa đôi mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngủ thời điểm đã quên kéo bức màn, ánh trăng chui tiến vào, vẩy đầy toàn bộ phòng. Quý thanh ảnh kỳ thật thật lâu không nghĩ tới, cũng không mơ thấy người kia. Nhưng gần nhất, lại tổng hội thường thường chạm vào cùng qua đi có quan hệ sự. Nàng bất đắc dĩ thở dài, xúc lên chân xuống giường. Đến phòng tắm rửa mặt sau, quý thanh ảnh liếc mắt thời gian. 3 giờ sáng, nàng một lần nữa trở về phòng, lại rốt cuộc không có buồn ngủ. Quý thanh ảnh đột nhiên tưởng lười một lười, một chút đều không nghĩ động. Nàng cầm di động ra tới, theo bản năng lục soát hạ cùng cả nước thiết kế đại tái có quan hệ tin tức. Cơ lắc mở họp phỉ xỉ ô hơi bù, trí đỉnh chính là khoảng thời gian trước phát báo danh liên tiếp cùng điều kiện. Bình luận rất nhiều, quý thanh ảnh chọc khai xem. Nàng không dự đoán được chính là, nhiệt bình đệ nhất thế nhưng là trước 2 ngày hỏi học phỉ xì ô huế nói lần này thiết kế đại tái địch ra trở mấy cái nhãn hiệu hàng xa xỉ có phải hay không đều có tài trợ là tính toán tại đây một lần cả nước thiết kế đại tái tuyển chọn ưu tú nhân tại sao học phỉ xì ô huế trở về cái biểu tình bao ý vị không rõ phía dưới còn có rất nhiều những người khác nhắn lại đại đa số đều là tin nóng quý thanh ảnh ngón tay dừng lại ở trên màn hình hồi lâu vẫn là lui đi ra ngoài mới vừa lui ra ngoài Di động đột nhiên chấn động. Trần Tân Ngữ. Quý Thanh Ảnh. Trần Tân Ngữ, ngươi vì cái gì còn chưa ngủ. Quý Thanh Ảnh. Ngươi như thế nào biết? Trần Tân Ngữ nhìn lấy bồ giao diện, nhắc nhở nàng. Ngươi vừa mới không cẩn thận cấp một cái lấy bồ điểm tán ngươi biết không? Ta vừa lúc ở soát thấy được. Quý Thanh Ảnh. Trần Tân Ngữ cũng bất hòa nàng sách, trực tiếp bắt điện thoại lại đây. Ngươi lại mất ngủ. Quý Thanh Ảnh cọ hạ gối đầu, ứng thanh cũng không tính đi, là làm tình mộng. Trần Tân Ngữ ngẩn ra, nhếch môi dưới, dùng khẳng định ngữ khi nói, mơ thấy mụ mụ ngươi. Ấn. Nghe nàng thanh âm, Trần Tân Ngữ đột nhiên cũng có chút khó chịu. Mơ thấy nàng cái gì? Quý thanh ảnh nhìn Trần nhà, nhẹ nhàng chớp hạ mắt nói, mơ thấy nàng trở về, sau đó lại đi rồi. Nói xong, nàng cười cười, không nói cái này, ngươi chừng nào thì trở về a? như vậy vãn còn không ngủ. Trần Tân Ngữ, Ta bên này vẫn là buổi tối đâu. Nàng trước hai ngày bởi vì công tác nguyên nhân xuất ngoại, hiện tại còn không có trở về. Quý thanh ảnh nga thanh, nhuận thanh nói, vậy ngươi khi nào trở về nhà, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Hành A. Trần Tân Ngữ nói, ngươi cùng phó bác sĩ thế nào. Quý thanh ảnh không chút suy nghĩ, trực tiếp đem phó nôn trí cùng nàng lời nói cấp Trần Tân Ngữ thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ thong thả ung dung rơi xuống hai chữ. Ngư bức. Quý thanh ảnh. Phó bác sĩ cũng quá biết đi. Quý thanh ảnh á thanh, kéo thanh nói, nhưng ta kỳ thật cảm thấy không cần thiết. Trần Tân Ngữ nhúng mày, ngươi không nghĩ hắn truy ngươi a ân ai truy ai còn không phải giống nhau. Trần Tân Ngữ cười, ngươi là như thế này tưởng, nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Nàng nói, rất nhiều người đều cảm thấy, nữ hài tử hẳn là rộ rẻ, không nên quá chủ động. Chủ động đuổi theo tình yêu dễ dàng làm người có hại, cũng sẽ làm nam nhân không như vậy quý trọng. Nàng trầm mặc một lát, dùng chính mình sở lý giải đi phân tích. Phó bác sĩ hẳn là nghĩ tới điểm này, mới có thể đem quyền chủ động giao cho ngươi trong tay. Hắn truy ngươi, truy bao lâu, đều làm ngươi quyết định. Trần Tân Ngư nói, cảm khái thanh, phó bác sĩ là xem đến xa, hắn muốn cho ngươi cảm thấy, hắn đối với ngươi là nghiêm túc. Quý thanh ảnh kỳ thật đều hiểu. Nàng nhẹ nhàng mà ứng thanh, nói, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như lại càng thích hắn. Trần Tân Ngữ, nàng vô ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phải tới ăn cầu lương. Quý Thanh ảnh cười. Hai người nói chuyện tào lao, suy xét đến nàng ngủ không được, Trần Tân Ngữ siêng năng mà cùng nàng hàn huyên hồi lâu. Đến nàng bên kia thật sự là chịu đựng không nổi, mới treo điện thoại. Quý Thanh ảnh như cũ phấn khởi. Nàng đem điện thoại bông và một khắc gian phòng làm việc. Mỗi lần tâm tình không tốt, quý thanh ảnh đều có thể có nhiều hơn linh cảm toát ra tới. Mới mẹ độc đáo lại đặc biệt. Có đôi khi, nàng cũng không biết này thói quen rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Lúc sau mấy ngày, quý thanh ảnh vẫn luôn đều bận về việc khách đính cùng tân thiết kế, trên cơ bản không hướng bệnh viện chạy. Phó ngôn chí nói được thì làm được, thật quản nàng một ngày tăng cơm. Không có thời gian thời điểm, hắn làm người đưa cơm hộ. Bình thường tan tầm nói, hắn sẽ ước quý thanh ảnh ra cửa ăn, ngẫu nhiên còn sẽ tự mình xuống bếp. Hắn nói truy người, là thật sự truy người. Chứ bỏ một ngày tăng cơm, thường thường còn có lễ vật, thuần thục quả thực không giống lần đầu tiên truy người. Hôm nay đến hắn tan tầm thời điểm, quý thanh ảnh thu được tân tin tức. Phó ngôn trí, có nghĩ đi siêu thị. Quý thanh ảnh ánh mắt sáng lên, không chút do dự, thường, người tan tầm. Phó ngôn trí, ân ở nhà chờ ta quý thanh ảnh con môi ta đến tiểu khu cửa chờ ngươi thu hồi di động quý thanh ảnh vui vẻ mà thay đổi quần áo ra cửa thời tiết càng ngày càng nhiệt quý thanh ảnh cũng xuyên càng ngày càng ít đương nhiên không chỉ là nàng phó ngôn trí mau đến tiểu khu thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở ven đường người nàng xuyên một cái nhìn qua thực không giống sườn xám sườn xám màu trắng mờ gen vải dệt vẫy thực đoản Lộ ra một đôi thon dài trắng non chân. Còn không có chạy đến nàng trước mặt, phó ngôn trí thấy có một xa lạ nam tử chiều nàng tới gần. Hắn nhìn, nửa hiếp hiếp mắt. Quý thanh ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện người xa lạ, tiểu biên độ nhíu mày hướng bên cạnh dịch hạ. Ngươi hảo! Nam nhân cười cùng nàng chào hỏi, Mỹ nữ đám người sao? Quý thanh ảnh gật đầu. Nam nhân xem nàng lãnh đạm bộ dáng, tiếp tục hỏi, có thuận tiện hay không giao cái bằng hữu? Quý thanh ảnh vừa định trả lời, cách đó không xa chuyển đến quen thuộc thanh âm, không có phương tiện, nàng quay đầu, phó ngôn trí đã xoải bước đi tới nàng bên cạnh, hắn ánh mắt lạnh như băng mà nhìn mắt quý thanh ảnh bên cạnh nam nhân, trực tiếp đem nàng kéo qua đi. Nam nhân sửng sốt, nhìn đột nhiên giàn xuất hiện phó ngôn trí, xấu hổ cười, xin lỗi, hắn chỉ là nhìn đến quý thanh ảnh đợi hồi lâu cũng chưa người tới, cho nên mới ôm một kia niệm tưởng đến gần một chút. Hiếm thấy đại mỹ nữ, không ai không nghĩ nhận thức. Bất quá nếu là có đối tượng nói, hắn cũng sẽ không lại dây dưa. Nam nhân đi rồi, quý thanh ảnh bị phó ngôn trí lôi kéo lên xe. Lên xe sau, nàng xem xét mắt toàn thân tản ra khí lạnh người, nhẫn cười mà quay đầu đi. Phó ngôn trí đánh xe rời đi, an tĩnh sẽ mới hỏi, như thế nào trước tiên xuống dưới? Ân, Quý thanh ảnh đứng thanh, ta chuẩn bị cho tốt liền xuống dưới, ở nhà chờ nói ngươi còn muốn đi lên một chuyến quá phiền thoái phó ngôn trí xem nàng mắt nhàn nhạt nói không phiền thoái quý thanh ảnh nàng cười gật đầu nói úc ngươi không nghĩ làm ta chở ngươi nhà nói xong nàng cười nhạt doanh doanh mà nhìn phó ngôn trí cố ý nói vẫn là nói ngươi không nghĩ làm ta đứng ở ven đường bị người khác đến gần a phó ngôn trí quý thanh ảnh nhìn hắn không nói gì sơn mặt con ngươi nở rộ cười phó bác sĩ Ngươi có phải hay không ghen tị Nha? Bên trong xe tĩnh một lát, liền ở quý thanh ảnh cho rằng hắn không phản ứng chính mình thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng ta không thể ghen. Quý thanh ảnh không nói gì. Phó ngôn Chí liếc nàng mắt, ngữ khí bình tĩnh, người ta thích bị người xa lạ đến gần, ta không ăn giấm nàng nên luôn cuống. Người ta thích. Này năm chữ lực sát thương quá lớn, như là một cục đá giống nhau nện xuống tới, đem quý thanh ảnh tạp vượng, vượng tìm không ra phương hướng càng đừng nói lại đi trêu chọc phó ngôn trí quý thanh ảnh mặt cọ một chút đỏ thân thể độ ấm cũng đi theo đi lên nàng nhấp môi dưới môi giật giật nửa ngày không nghẹn ra một câu đến siêu thị bãi đỗ xe nàng mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân ngươi lặp lại lần nữa phó ngôn trí đang ở chuyển xe thuận miệng nói lặp lại lần nữa cái gì quý thanh ảnh này rốt cuộc là không biết vẫn là giả không biết nói nàng không nói lời nào Nhận thấy được nàng trầm mặc, phó ngôn trí đem xe đình hảo, tay còn đắp ở tay lái thượng, khoe miệng ngậm cười xem nàng, làm ta lặp lại lần nữa cái gì. Hắn trong lời nói cười, quý thanh ảnh không phải không nghe ra tới. Nàng xấu hổ, biết hắn ở dễ cợt chính mình. Nghĩ, quý thanh ảnh chừng hắn, không có gì, không biết liền tính. Nàng tường đẩy cửa xuống xe, kéo hạ mới phát hiện cửa xe vẫn là khóa. Người đem cửa xe mở ra nàng theo bản năng quay đầu lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phó ngôn trí nghiêng người nhích lại gần nàng hơi thở thổ lộ ấm áp hô hấp rừng ở hắn gương mặt cái này khoảng cách thân cận quá gần đến quý thanh ảnh lại mở miệng nói chuyện khả năng muốn thân đến hắn nàng thân mình cứng đờ theo bản năng sau này rụt rụt nàng khẩn trương mà liếm môi dưới lúng ta lung túng nói phó ngôn trí người muốn làm cái gì còn chưa nói ra tới phó ngôn trí tay nâng lên lại rơi xuống nho nhỏ một cái tiếng vang lôi trở lại quý thanh ảnh phát tán tính tư duy nàng ngẩng đầu đâm tiếng phó ngôn trí mỉm cười con người đại an toàn như thế nào lại đã quên rõ ràng là thực đứng đắn một câu nhưng từ trong miệng hắn nói ra chính là có thể làm nàng cảm giác được không đứng đắn người này ở đậu nàng quý thanh ảnh chán nản bị hắn đậu đến mặt đỏ thai hồng tim đập mãnh liệt nàng hơn rỗi mà lướt hắn thẹn quá thành giận nói kia còn không phải đều tại ngươi phó ngôn trí cười khẽ thanh không rõ nguyên do hỏi trách ta cái gì quý thanh ảnh hắn nhìn quý thanh ảnh tiểu biểu tình nghiêng đầu cong môi dưới trước đừng xuống xe a quý thanh ảnh hoàn hồn kinh ngạc nói vì cái gì dứt lời hạ phó ngôn trí đẩy hắn ra bên này cửa xe đi rồi đi xuống quý thanh ảnh nhìn hắn từ xe đầu đi qua vòng đến phía chính mình sau đó dừng lại Giây tiếp theo, hắn dơ tay đem nàng bên này cửa xe mở ra. Hai người ánh mắt tương tiếp, phó ngôn trí trong ánh mắt hiện lên một tia cười, chiều nàng vươn tay. Quý thanh ảnh nhìn, trong đầu có cái không quá chân thật ý tưởng sâu ra. Nàng còn không có tới kịp bắt lấy, liền nghe thấy trước mặt nam nhân nói, đem cơ hội cho ta. Quý thanh ảnh theo bản năng tiếp, cái gì cơ hội? Hắn cười, từng câu từng chữ nói, cấp thích người mở cửa xe cơ hội. Quên một chút. Quý thanh ảnh trong đầu tuyến tự cháy, chúng nó tiến hành rồi tự mình giải thoát, pháo hoa sáng lạn nhiều vẻ ở nàng trong đầu nở rộ, làm nàng vô pháp tự khống chế. Liên như vậy một chút, quý thanh ảnh cảm thấy tê dại cảm từ thủ đoạn chỗ truyền ra, truyền tới tư chi, truyền tới ngũ tạng lục phủ, cuối cùng ngừng ở ngực. Nàng quân lính tan rã, nàng ngây ra như phóng mà nhìn phó ngôn trí, không dám động. Một lát, nàng trước mặt xuất hiện một bàn tay, phó ngôn trí du mắt thấp giọng nói cấp sao quý thanh ảnh nhếch môi chậm rãi bắt tay nắm đi lên cửa xe đóng lại nàng liền như vậy thẳng tắp mà đi theo phó ngôn chí đi phía trước đi giống rồi gô giống nhau mà đi rồi vài bước nàng mới ghé mắt nhìn về phía người bên cạnh lẩm bẩm ngươi chính là cố ý nói xong nàng kéo kéo phó ngôn chí quần áo khi nào bắt đầu phó ngôn chí liếc mắt nghe hiểu nàng lời nói cất dấu ý tứ khi nào bắt đầu thích nàng Kỳ thật hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không tìm được đáp án. Giống như từ lúc bắt đầu, phó ngôn trí liền lấy nàng rất không có biện pháp. Nhưng lúc ban đầu dung túng hữu hạ, dần dần mà, hắn điểm mấu chốt bị nàng đánh vỡ. Thậm chí ở đối mặt quý thanh ảnh thời điểm, sẽ không có điểm mấu chốt. Nàng vô luận như thế nào lan lộn, hắn giống như đều có thể tiếp thu. Phó ngôn trí không xem như cái chỉ độ người, hắn biết được đối nàng bất đồng là bởi vì cái gì nhưng cảm tình loại sự tình này hắn tương đối thận trọng ở hắn nơi này bắt đầu rồi liền sẽ không kết thúc nhưng dần dần mà phó ngôn chí phát hiện chính mình tưởng sai rồi cảm tình kỳ thật là không chịu khống hắn không có biện pháp đi đem khống cái tiêu độ nếu nhất định phải nói cái gì thời điểm thích thượng nàng hắn không có cụ thể thời gian nhưng hắn biết có bộ phận là bởi vì triệu lấy đông nói kia phiên lời nói thay đổi hắn nguyên bản ý tưởng chỉ tự phiến nữ gian Hắn có thể tưởng tượng đến quý thanh ảnh bị hủy khuất bộ dáng. Hắn trực quan cảm nhận được, hắn liên tiếp nàng chịu bất luận cái gì hủy khuất. Mặc dù là người khác không hợp lý đánh giá, hắn cũng không muốn lại nhìn đến. Nàng nên là tự tin, tươi đẹp trương dương, mà không phải bị công kích lại vô lực phản bác trạng thái. Hắn không muốn nhìn đến nàng chân thành bị người đánh nát, bị đánh ra không đáng một đồng. Hắn cúi đầu, sâu thẳm như mực con ngươi rừng ở trên người nàng quý thanh ảnh cảm thụ được hắn cực nóng ánh mắt có chút nói không nên lời khẩn trương phó ngôn trí ân hắn ứng thanh thấp giọng nói không biết quý thanh ảnh hắn đột nhiên cười cười suy nghĩ một chút không tìm được đáp án nàng không nói gì sau một lúc lâu chỉ có thể nói hảo đi phó ngôn trí nhìn nàng víu môi biểu tình con môi dưới có người quá bá đạo a quý thanh ảnh ngốc giật mình xem hắn Phó ngôn trí nhìn thang máy chiết xạ ra tới thân ảnh, thanh tuyến trầm thấp lại hàm chứa bất đắc dĩ, làm ta không có biện pháp. Không có biện pháp bỏ qua, càng không có biện pháp không thích. Dứt lời hạ thời điểm, hai người điện dương thang vừa lúc tới rồi. Phó ngôn trí đi lấy xe đẩy. Quý thanh ảnh sờ soãn mặt, phát hiện thân thể nhiệt độ lại nổi lên. Nàng đi theo phó ngôn trí hướng siêu thị đi, lơ đãng dương mắt thời điểm, từ kệ để hàng thấy được chính mình đỏ đầm mặt. đa hồng giống uống say rượu giống nhau nàng đối với kia mặt sẽ phản quang ngăn tủ chớp hạ mắt cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng sai lầm nàng không phải giống uống say nàng chính là uống say nàng uống lên một loại kêu phó ngôn chí rượu so với phía trước uống sở hữu đều càng dễ dàng làm nàng say mê thích đỡ đẫn mà đi theo phó ngôn chí đi xem hắn cùng lão bản muốn xương sườn thời điểm quý thanh ảnh hoàn hồn nhón chân ở bên thai hắn phản kích ngươi càng bá đạo Làm ta lần đầu tiên gặp ngươi, tâm liền đi theo ngươi chạy. Chương 40 Tiếp nhận lão bản đưa qua xương sườn, phó ngôn trí ghé mắt xem nàng mắt. Quý thanh ảnh cùng hắn đối diện, nói thầm, ta nói chính là sự thật. Phó ngôn trí cong môi dưới, còn muốn ăn cái gì? Quý thanh ảnh thăm trường đầu nhìn nhìn, có chút rồi dám, không biết, ta đều có thể. Không có muốn ăn. Quý thanh ảnh chỉ chỉ trong tay hắn thịt, thịt kho tàu xương sườn. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Siêu thị này sẽ người không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Thường thường có người đem ánh mắt đình dừng ở bọn họ trên người. Quý thanh ảnh thấy nhiều không trách, nhưng cũng sẽ nhịn không được cùng phó ngôn trí nói thầm. Phó bác sĩ. ân Bên kia có tiểu cô nương đang xem người. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, ứng thanh, ta biết. Quý thanh ảnh quay đầu, kinh ngạc xem hắn. Ở nàng đối hắn hiểu biết. Phó ngôn trí không giống như là sẽ như vậy tự luyến người. Ân, Quý thanh ảnh ngứng mày, ngươi biết. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng, nhàn nhạt nói, ta bên cạnh không phải có sao. Quý thanh ảnh. Nàng nháy mắt không nói gì, sở hữu giả vờ ra tới ghen tuông cùng tức giận đều bị hắn khinh phiêu phiêu phất đi, vô lực chống đỡ. Nàng ánh mắt quê quê, không được tự nhiên nga thành, không có lời phía sau. Bị phó ngôn trí nhẹ nhàng liêu sau khi trở về. Quý thanh ảnh trở nên an tĩnh. Mua đủ đồ vật, hai người xuống lầu. Đem đồ vật phong trong xe sau, phó ngôn trí đột nhiên quay đầu xem nàng, chứ không quay về. Quý thanh ảnh trước mắt, tò mò hỏi, còn muốn làm cái gì? Đi lầu một nhìn xem. Nga. Hai người đi vòng vẻo hồi lầu một. Lầu một đại đa số là một ít môn cửa hàng, này siêu thị khai vị trí hảo, cũng rất lớn, xem như một cái chiêu bài. So sánh mà nói. Lâu một cửa hàng nhìn qua cũng rất xa hoa, lùi tới người rất nhiều. Quý thanh ảnh đi theo phó ngôn trí đi phía trước đi, nàng nhìn xung quanh hạ, tò mò hỏi, là muốn mua cái gì? Vừa dứt lời, phó ngôn trí dừng bước chân. Quý thanh ảnh ngẩng đầu đi xem, ở bọn họ sân biên, có một nhà thực khốc huyên ván trượt cửa hàng. Trang Hoàng là ám hấp phong, trên tường treo đầy không sai biệt lắm kiểu dáng ván trượt, nhưng mỗi cái ván trượt thượng sắc thái không giống nhau. nàng Ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt này đó quen thuộc lại xa lạ đồ vật Nàng nhấp môi đứng ở tại chỗ Phó ngôn trí thanh âm ở bên thai vang lên Đi xem Quý thanh ảnh hoàn hồn Ngửa đầu xem hắn anh tuyển khuôn mặt Nhẹ giọng hỏi Ngươi cho ta mua Phó ngôn trí xem nàng Không nghĩ muốn Không phải Quý thanh ảnh nói Nhưng ta hiện tại còn chơi cái này Không quá thích hợp Nàng đều trưởng thành Liên quý thanh ảnh hiện tại tính cách cũng không phải sẽ thích chơi loại này kích thích hạng một người. Khi còn nhỏ sở dĩ muốn, là bởi vì mọi người đều có, chính mình không cam lòng rơi xuống. Phó ngôn chí nâng hạ mắt, như thế nào không thích hợp. Quý thanh ảnh xem hắn, ý tứ thực rõ ràng. Phó ngôn chí nhìn chầm chầm nàng một hồi, nói, không phải là tiểu bằng hưu. Quý thanh ảnh sừng sốt bên thai bắt đầu nóng lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía phó ngôn chí nam nhân bộ dáng anh tuyển, nói lời này thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn phảng phất đây là sự thật quý thanh ảnh nhấp môi dưới hướng bên trong đi kia mua không chơi có thể hay không lãng phí sẽ không phó ngôn trí mang theo nàng hướng trong chọn lựa nhàn nhạt nói phóng cũng có giá trị quý thanh ảnh cười không lại cự tuyệt cuối cùng quý thanh ảnh tuyển cái nhìn không như vậy xinh đẹp tuy rằng không nhất định sẽ lại chơi nhưng nàng tán thành phó ngôn trí nói liền tính là phóng Nàng ngẫu nhiên nhìn xem cũng rất vui vẻ. Đó là nàng thơ hấu ký ức. Về đến nhà sau, quý thanh ảnh trực tiếp hướng phó ngôn trí bên kia đi, hắn vào phòng bếp, nàng theo đi vào, ta cho ngươi rửa rau. Trong phòng bếp cửa kính bị kéo lên, hai người bị ngăn cách ở bên trong. Phó ngôn trí bên này phòng bếp không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hai người ở bên trong, hoạt động không gian còn rất lớn. Nàng hỗ trợ tẩy hảo rau dưa cùng trái cây. Cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Đói bụng. Phó ngôn trí thấp giọng hỏi. Quý thanh ảnh điểm phía dưới. Có một chút. Chúng ta đợi lát nữa muôn 9 giờ mới có thể ăn cơm đi. Này sẽ đã 7 giờ rưỡi. Phó ngôn trí liếc nàng mắt. Đối ta như vậy không tin tưởng. Quý thanh ảnh. Một giờ không phải thực bình thường sao. Không cần. Hắn xem nàng. Đem một bên trái cây đưa cho nàng. Ăn trước chút trái cây lót lót bụng. Ta thực mau liền hảo. Quý thanh ảnh tiếp nhận, an viên quả nho, thiển vừa nói, ta ở chỗ này đợi lát nữa. Phó ngôn trí không ngăn đón. Nàng nhìn nam nhân thuần thục động tác, còn có hắn xào rau thời điểm mặt mày bình tĩnh, chóc mũi bắt đầu nóng lên. Quý thanh ảnh kỳ thật không tính là là nhan không trọng độ người yêu thích, nhưng ở phó ngôn trí nơi này, nàng lại luôn là bị hắn xoáy tìm không ra phương hướng. Giống như hắn vô luận làm cái gì, đều là đẹp, đều có thể hấp dẫn nàng ánh mắt. Bên cạnh người ánh mắt quá chân trụi, làm phó ngôn trí vô pháp bỏ qua. Hắn bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói, đi ra ngoài chờ ta. Quý thanh ảnh đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh xem hắn, trực tiếp cự tuyệt, không cần. Phó ngôn trí động tác xác thật thực mau, Ở quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn một lát, đạo thứ nhất đồ ăn ra tới. Theo sát, đạo thứ hai đạo thứ ba cũng tất cả đều hảo. Hắn làm tam đồ ăn một canh, đều là quý thanh ảnh thích ăn rộng mở phong khách hai người mặt đối mặt ngồi xuống đỉnh đầu ánh đèn bao phủ thắp sáng đêm tối bầu không khí ấm áp nếm thử xem quý thanh ảnh gật đầu kẹp xương sần nếm khẩu mơ hồ không do nói ăn ngon nàng hiện tại mới phát hiện vô luận phó ngôn trí làm người đưa lại đây cơm hộp thật tốt ăn, cỡ nào xa hoa đều so ra kém hắn thân thủ làm này đó cơm nhà hai người an tĩnh dùng cơm phá lệ tự nhiên sau khi ăn xong Quý thanh ảnh chủ động mà cầm chén đua phóng rửa chén cơ, cũng coi như là làm điểm sự. Từ phóng bếp ra tới thời điểm, phó ngôn trí đưa lưng về phía nàng bên này ở tiếp điện thoại. Nàng nghĩ nghĩ, hướng hắn phía sau tới gần. Nghe được tiếng vang sau, phó ngôn trí quay đầu lại xem nàng. Hai người không tiếng động đối diện, quý thanh ảnh nhấp môi giới, chỉ chỉ không tiếng động nói, ta đi về trước. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, ra tiếng nói, đợi lát nữa quý thanh ảnh sửng sốt điện thoại kia quả nhiên phó mẫu lời nói bị đánh gây nàng giơ giơ lên mi hỏi cái gì đợi lát nữa nàng hỏi cuối tuần mãi mãi sinh nhật làm ngươi về nhà ăn cơm ngươi còn phải đợi sẽ phó ngôn trí không phải cùng ngài nói đợi lát nữa hắn ngữ điệu thanh lãnh nhàn nhạt nói ta đã biết sẽ trở về nghe vậy phó mẫu cuối cùng là đã nhận ra điểm cái gì ngươi cùng bằng hưu ở bên nhau ân nữ tính bằng hữu ân phó mẫu nga nàng cười thanh hừ lạnh nói hành đi kia treo nói xong nàng cũng không đợi phó ngôn trí phản ứng lưu loát mà treo quý thanh ảnh trận tròn mắt thấy hắn ngươi người nhà phó ngôn trí gật đầu không có bất luận cái gì giấu dếm ta mẹ quý thanh ảnh ngã thanh phó ngôn trí rũ mắt thấy nàng thấp giọng hỏi gần nhất rất bận Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, nghĩ nghĩ, có một chút. Lần sau thi đấu là khi nào? Cuối tuần trước giao sơ thảo hải tuyển. Cả nước thiết kế đại tái tái chế cùng phía trước tam thanh không quá lớn khác nhau, nhưng lại nhiều một cái bước đi. Bởi vì tuyển thủ dự thi nhiều duyên cớ, yêu cầu trước giao một phần chính mình họa ra tới sơ thảo hải tuyển. Hải tuyển thông qua, mới xem như có thể tham gia thi đấu. Phó ngôn trí gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn du mắt, dặn dò nói đừng quá mệt quý thanh ảnh cong môi cười ngước mắt xem hắn ta cảm thấy lời này muốn tặng cho ngươi ở nàng xem ra phó ngôn trí mới là mệt nhất ta không có việc gì hắn nhìn quý thanh ảnh thấp giọng nói ta mai kia đều đi làm hậu thiên buổi tối trực ban nga quý thanh ảnh chớp chớp mắt xem hắn ngươi cùng ta nói cái này làm gì phó ngôn trí cười hỏi nghe không hiểu hắn nói Ta tự cấp ngươi báo công tác án bài. Quý thanh ảnh, giống như lại bị vô hình trung trọc trúng điểm. Nàng không biết phó ngôn trí rốt cuộc là ở đâu học này đó chiêu số, nhưng thật sự, đối nàng tới nói quá hữu dụng. Suy xét đến nàng muốn nội, phó ngôn trí cũng không ở lâu nàng nói chuyện. Không bao lâu, quý thanh ảnh liền phủng chính mình kia viên phanh phanh phanh nhảy lên trái tim nhỏ trở về nhà. Hôm sau, quý thanh ảnh thu được Trần Tân Ngữ tin tức. Hỏi nàng muốn hay không mua dùm thứ gì, nàng phải về tới. Quý thanh ảnh cho nàng đã phát một trường xuyến mua sắm danh sách qua đi. Trần Tân Ngữ, thật đem ta đương đại mua đúng không? Quý thanh ảnh, là nha, đến lúc đó ta đi sân bay tiếp ngươi. Trần Tân Ngữ, lái xe tới. Quý thanh ảnh, ơn ơn, ta đến lúc đó tìm phó ngôn trí mượn xuống xe, có phải hay không đem mai đến? Trần Tân Ngữ, đối. Quý thanh ảnh cười cười, hảo kia đến lúc đó sân bay thấy. Trần Tân Ngữ, ta còn có một bằng hữu cùng nhau, trước cùng ngươi nói một tiếng. Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, đồng sự. Nàng nhớ không lầm nói, lần này Trần Tân Ngữ là bởi vì đi công căng kém. Trần Tân Ngữ, không phải, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quý Thanh Ảnh. Hành. Nàng không có muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tâm tư. Cùng Trần Tân Ngữ liêu xong, Quý Thanh Ảnh tinh thần no đủ. Đem bàn vẽ dọn đi ban công, bắt đầu cấu tứ tân thiết kế. Giữa trưa thời điểm dương quang tươi đẹp, từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào, làm ban công càng vì sáng ngời. Quý thanh ảnh tuổi phong, tu sửa chữa sửa, mệt mỏi liền ghé vào bên cạnh ngủ một lát. Biết quý thanh ảnh vội thiết kế, phó ngôn trí chỉ tan tầm thời điểm sẽ bồi nàng ăn một bữa cơm, hoàn toàn sẽ không đối nàng tiến hành quá nhiều quay nhiễu. Ngao hồi lâu, quý thanh ảnh cuối cùng là có một phần vừa lòng thiết kế bản thảo. Nàng buồn ngủ không thôi, xoa đôi mắt hướng phòng đi. Chờ nàng tỉnh ngủ, di động thu được vài điều Trần Tân Ngữ phát tới tin tức. Trần Tân Ngữ, ở trên phi cơ ngủ thật sự khó, eo đau bồi đau, còn có vài tiếng đồng hồ mới đến. Trần Tân Ngữ, ngươi tỉnh ngủ không, ta còn có thể chờ đến ngươi tới đón ta sao? Trần Tân Ngữ, hiện tại xem, còn có 3 giờ xuống phi cơ, ta thân ái bằng hữu ngươi ở đâu? Quý thanh ảnh giờ khóc giờ cười, nhìn thời gian bỏ dậy. Thuận tay cho nàng hồi tin tức, còn ở, ta vừa mới tỉnh, đợi lát nữa liền đi sân bay. Ngủ một giấc, quý thanh ảnh tinh thần hảo không ít. Đến này sẽ, nàng mới nhớ tới chính mình đã quên cùng phó ngôn trí nói muốn mượn xe sự. Suy nghĩ sẽ, nàng cúi đầu cấp phó ngôn trí phát tin tức. Phó ngôn trí bên kia đại khái là ở vội, đến nàng rửa mặt xong thu thập hảo tự mình, hắn cũng không hồi tin tức. Rồi dắm vài giây, quý thanh ảnh thay quần áo ra cửa. Tính toán trực tiếp đi một chuyến bệnh viện. Nhớ không lầm nói, phó ngôn trí hôm nay trực ban. Xe khẳng định ở bệnh viện, nàng này một chuyến không đi cũng đến đi. Từ lần trước tô huyền Oánh tìm quý thanh ảnh nói qua sau, nàng liền không lại đến quá bệnh viện. Một đoạn thời gian không tới, còn có loại nói không nên lời xa lạ cảm. Quý thanh ảnh đánh xe đến bệnh viện cửa thời điểm, vừa lúc là bác sĩ các hộ sĩ bình thường tan tầm thời gian nàng còn cô y đi phụ cận nhà ăn cầm ra cửa trước đính bữa tối lấy hảo tẩu tiến đại môn nàng đụng phải hồi lâu không gặp lâm hạo nhiên lâm hạo nhiên nhướng mày đối nàng xuất hiện tại đây lược hiện kinh ngạc quý mỹ nhân quý thanh ảnh gật gật đầu cười cười bác sĩ lâm đã lâu không thấy lâm hạo nhiên nhìn nàng trong tay đóng gói túi thấp giọng hỏi tới tìm phó ngôn trí ân vừa dứt lời lâm hạo nhiên bên cạnh đồng sự nói Phó bác sĩ truy người chính là nàng đi. Quý thanh ảnh ngốc hạ, ánh mắt mở mịt mà nhìn hai người, A, kia bác sĩ cười nói, phó bác sĩ là ở truy người đi, bệnh viện đều triển khai. Hắn ý có điều chỉ nói, quả nhiên là đại mỹ nhân, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Quý thanh ảnh. Nàng mộng bức mà nhìn mắt lâm hạo nhiên, ý đồ tìm được đáp án. Phó ngôn trí truy nàng. Là ở truy, nhưng vì cái gì bọn họ sẽ biết. Liên quý thanh ảnh sở hiểu biết đến hắn, không phải một cái sẽ đem cảm tình bốn phía tuyên truyền người. Lâm hạo nhiên hầu nghi mà xem nàng một hồi, cười hỏi, ngươi nên sẽ không không biết đi. Quý thanh ảnh, có ý tứ gì? Lâm hạo nhiên cười, đột nhiên hỏi, ngươi cùng phó nôn trí gần nhất thế nào? Khá tốt. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, làm sao vậy? Lâm hạo nhiên như là minh bạch điểm cái gì, hắn lắc đầu, nói câu, thật đúng là tâm cơ. Một bên đồng sự tò mò, ai tâm cơ. Người nói phó bác sĩ. Lâm hạo nhiên hoàn hồn, ý thức được bên cạnh còn có người sau, cười nói, không có gì. Hắn nhìn về phía quý thanh ảnh, đạm đạm cười, hắn hẳn là còn ở trên lầu. Người đi đi, chúng ta trước tan tầm. Hảo, đi thong thả. Quý thanh ảnh không hiểu ra sao mà đi phía trước đi. Một đường đi qua, nàng mơ hồ phát hiện quay đầu lại xem nàng. Thậm chí ở nhìn đến nàng thời điểm trong ánh mắt có kinh ngạc người, so với phía trước mỗi một lần đều nhiều. Nàng có điểm không thể hiểu được, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ trang hoa vẫn là chính mình hôm nay sơn sám quá đáng chú ý. Quý thanh ảnh hôm nay xuyên chính là nàng khoảng thời gian trước bắt được cô phẩm nguyên liệu làm được. Đỏ sậm nhan sắc, nguyên liệu thượng còn có đặc biệt hoa văn, có đã nở rộ hoa, cũng có hàm bao đai phóng, vượng nhiễm diện tích không phải rất lớn. Điểm suýt vừa vặn tốt. Tương đối với nàng mặt khác tối nhã sườn sám mà nói, cái này là hơi chút cao điệu điểm. Đổi làm trước kia, quý thanh ảnh sẽ không xuyên như vậy cao điệu tới bệnh viện, chủ yếu là bởi vì Trần Tân Ngữ. Muốn thay quần áo thời điểm, Trần Tân Ngữ đột nhiên cho nàng phát tin tức, làm nàng xuyên kiện thấy được sườn sám, phương tiện nàng liếc mắt một cái thấy. Cái này sườn sám làm tốt sau, nàng không có mặc quá, lập tức tự nhiên mà vậy mà tuyển nó. Nghĩ. Nàng cúi đầu nhìn mắt, trừ bỏ đáng chú ý một chút ngoại, cũng không có gì không ổn. Quý thanh ảnh đầu vóc ngốc ngốc mà tiến thang máy, hướng phó ngôn trí nơi tầng lầu đi. Hạ ban, nàng cũng không lo lắng sẽ chậm trễ phó ngôn trí cái gì, húng chi nàng chỉ là tới bắt cái chìa khóa xe. Phó ngôn trí mới vừa vội xong, xoài bước đến phòng cửa thời điểm, cửa có người đang đợi hắn. Là trong khoa chủ nhiệm cùng tô huyền ánh. Ngôn trí, chủ nhiệm hô thanh. Vội xong rồi. Phó ngôn trí gật đầu, chủ nhiệm tìm ta có việc. Chủ nhiệm ứng thanh, chỉ chỉ nói, cùng ngươi nói một câu diễn thuyết sự, ta nghe nói ngươi tính toán lấy phía trước một cái trường hợp tới diễn thuyết phải không. Phó ngôn trí quá đoạn thời gian có cái chuyên nghiệp tri thức diễn thuyết. Xem như bọn họ ngành sản xuất nội một cái cạnh tranh. Mỗi một năm đều có mấy lần, cũng coi như là học thuật cùng kinh nghiệm phương diện tích lũy. Vì thế, hắn làm không ít chuẩn bị công tác hắn gật đầu là chủ nhiệm bên trong ngồi đi không cần chủ nhiệm cười cự tuyệt ta chính là lại đây cùng ngươi nói một tiếng này diễn thuyết huyền oánh cũng sẽ lên đài ngươi cái kia ca bệnh tình huống vừa lúc cùng nàng diễn thuyết có điểm quan hệ nàng hiện tại gặp được điểm vấn đề ta làm ngươi chỉ đạo chỉ đạo có hay không thời gian tô huyền oánh phụ thân cũng là bệnh viện bác sĩ cùng phó ngôn trí bọn họ phòng chủ nhiệm quan hệ phi thường không tồi tô huyền oánh đứng ở bên cạnh mân khẩn môi giới nói không có thời gian cũng không quan hệ phó ngôn trí trầm tư vài giây ngữ khí đạm mạng tô bác sĩ yêu cầu cái gì tư liệu ta bên này có thể cung cấp ở chuyên nghiệp thượng mặc dù là phó ngôn trí lại không mừng một người hắn cũng sẽ lấy ra trăm phần trăm nghiêm túc thái độ đi đối đãi Tô huyền oánh đơn giản báo cho phó ngôn trí gật đầu đáp lời nói ta trễ chút sửa sang lại hảo phát ngươi còn có không hiểu bàn lại Tô huyền oánh gật đầu Hảo. Chủ nhiệm nhìn hai người, cười cười, "Tiêu hành, ta đem Huyền ánh giao cho ngươi, ta đi trước. Phó ngôn trí gật đầu, chủ nhiệm đi thong thả. Chờ chủ nhiệm rời đi, phó ngôn trí mới đem ánh mắt chuyển hướng nghiêng đối diện đứng người, hắn thần sắc đạm mạng, không có thích cũng không thích nói đến, chỉ là việc công xử theo phép công. Tô bác sĩ còn có việc. Tô Huyền Ánh nhìn hắn, giật mình nói, không có phương tiện hiện tại tìm. Phó ngôn trí nhíu mày, thực xuất ruột. Không phải. Tô huyền ánh vội vàng nói, phương tiện nói, ta có thể hỗ trợ cùng nhau tìm. Không cần. Phó ngôn trí không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Lanh Đạm nói, liền không phiền toái, tô bác sĩ. Tô huyền ánh môi mất máy, muốn nói lại thôi mà muốn nói điểm cái gì, một khát sườn đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm. Là triệu lấy đông. Thanh ảnh. Nàng cất cao âm lượng, hết sức kinh hỉ nói, ngươi tới tìm phó bác sĩ sao? Ở nghe được tên sau. Phó ngôn trí trước tiên quay đầu, hướng hành lang trô rẽ chỗ nhìn qua đi. Tô huyền ánh đốn hạ, đi theo nhìn qua đi. Trạng vạng thời điểm hoàng hôn lộ ra cửa kính chiếu tiến vào, làm lệnh băng bệnh viện hành lang, nhiều điểm độ ấm. Nữ nhân cao vút mà đứng đứng ở cách đó không xa, hấp dẫn đại gia chú ý. Cách một đinh điểm khoảng cách, Tô huyền ánh thấy không rõ nàng biểu tình. Nhưng nàng lại biết, người nọ thực mỹ, vô luận là khí chất vẫn là diện mạo, đều là tuyệt sắc. Nàng nhìn, ánh mắt xuất hiện không rõ cảm xúc. Theo sát, nàng thấy phó ngôn trí bóng dáng. Tô huyền ánh đặt ở trong túi tay đột nhiên siết chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay thịt. Nàng nhìn phó ngôn trí, từng bước một mà đi hướng nữ nhân kia.